Tìm khối đủ cứng rắn đại thạch đầu, nắm lên một bó thân lúa, đem bông lúa bộ phận dùng sức đập ở cứng rắn trên tảng đá, tới tới lui lui đánh, thẳng đến lúa viên rơi xuống xuống dưới. Thoát xong viên rơm dạ cọng rơm, trực tiếp đưa cho mẫu thân cắt của mảnh. Mẫu thân thận trọng, lưu lôi vũ đập quá bông lúa, có chút đánh không tính sạch sẽ, mẫu thân chỉ cần thấy, liền dùng tay đem bông lúa thượng lúa viên một phen một phen bước xuống tới. Tay loát bông lúa cũng là tuốt hạt một cái phương pháp. Chỉ là lúa viên bên ngoài dính sắc cứng rắn thứ tay, loát không được mấy cái, tay liền ma đến sinh đau. Hơn nữa vớt xuống tới lúa viên sẽ dính vào trên tay trên mặt, ngứa người chịu không nổi. Chỉ là, như vậy phiền não, thuộc về hạnh phúc phiền não. Mỗi ngày mệt nhọc cả ngày, buổi tối lưu lôi vũ cùng mẫu thân sóng vai nằm, mệt đến liền nói chuyện nói chuyện phiếm sức lực đều không dư thừa hạ. Nhưng hai người chỉ cần vừa thấy đến những cái đó ánh vàng rực rỡ đông lúa cùng nặng chịu lúa viên. ngày hôm sau liền lại có thể tràn ngập nhiệt tình bận việc lên chờ đến tích cóp hạ ước chừng có thượng trăm cân lúa viên thời điểm mẫu thân thảo mảnh cũng toàn đánh xong mẹ con hai người đem thảo mảnh vững chắc bó ở trúc lâu bên ngoài nóc nhà cùng mỗi một chỗ mặt tường đều đắp lên thật dày một tầng trúc lâu ngoài cửa lớn đầu mẫu thân chuyên môn bệnh rèm cửa tuy rằng cũng là dơm dạ làm nhưng kim hoàng sắc dơm dạ bên trong mẫu thân dùng xanh đậm cỏ dại bệnh một vòng vân văn, nhìn qua đẹp mắt lại đại khí Lưu lôi vũ thích vô cùng. Cùng ngày hai người đem hổ trong ổ ra sản dọn vào trúc lâu. Ở song Phong Sơn ở hơn 4 tháng lúc sau, Lưu lôi vũ cùng mẫu thân chính thức dọn nhà nhà mới. Phong ở là tân, đệm chăn gối đầu mẫu thân trước tiên tháo giặt phơi nắng quá, sạch sẽ tản ra ánh mặt trời hương vị. Mẫu thân làm mang khô hàm canh thịt mặt chúc mừng dọn nhà, nương hai ngồi ở nhà mình hành lang, ăn nóng hôi hổi đầy đầu đổ mồ hôi. Ăn đến một nửa, mẫu thân đột nhiên nói lên, Còn có non nửa tháng liền phải ăn Tết, các nàng có thể ở nhà mới ăn Tết, nhưng thật ra thật rất không tồi. Lưu lôi vũ vừa nghe, trong óc lại toát ra một cái khác ý niệm tới. A Giao sinh ở tháng chạp nhập 4, nàng sinh nhật liền sắp tới rồi đâu. Phần 35 Mục lục chương mươi 35 Lưu lôi vũ tưởng cấp A Giao ăn mừng sinh nhật. Chỉ là nàng lại không có lý do đi, chẳng sợ mua lễ vật, cũng tìm không thấy thích hợp lý do đưa ra. Cho nên nàng liền khuyến khích khởi mẫu thân tới, nương, nếu mau ăn Tết, chúng ta hàng Tết có phải hay không nên đặt mua. Dọn tân ra đầu một năm, câu đối xuân xong cửa sổ gì đó đều đến chuẩn bị a, đồ cái vui mừng sao. Mẫu thân nghe xong liên tục gật đầu, cảm thấy lưu lôi vũ nói có đạo lý, còn cùng lưu lôi vũ thương lượng khởi hàng Tết danh sách tới. Lưu lôi vũ lúc này liền toàn theo mẫu thân nói nói, chỉ cần mẫu thân nhắc tới tới đồ vật, nàng một mực đều nói muốn mua. Hàng Tết không thể thiếu chính là thức ăn chiếm đầu to, mẫu thân có một tay hảo trù nghệ, nhưng mà trước kia nhật tử quá nghèo khổ liền hốn cái bụng no đều khó, cũng không có thi triển trù nghệ thời điểm. Mẫu thân trong lòng cảm thấy thua thiệt lưu lôi vũ, liền muốn thừa dịp năm nay ăn Tết cấp lưu lôi vũ bổ một bổ. Nếu nói đến phải làm cơm, làm hàng Tết mua nguyên liệu nấu ăn là một cọc, một khắc cọc càng quan trọng chính là đến có bếp. Trúc lâu không có phương tiện nhóm lửa. Hiện giờ các nàng nấu cơm vẫn là dùng hổ và bên kia lò sưởi Mẫu thân muốn thừa dịp năm trước, ở trúc lâu bên ngoài nơi tránh gió xây cái thổ bếp, tới rồi tháng chạp nhập bốn cúng ông táo thần ngày đó, các nàng cũng nấu thượng một chén ngọt ngào đầu đỏ cơm, kính một kính bếp vương lao ra. Cái này kiến nghị thật là ở giữa lưu lôi vũ lòng kẻ dưới này. Nàng làm bộ lơ đãng cùng mẫu thân nhắc tới, A Giao sinh nhật giống như chính là nhập bốn ngày đó. Kế tiếp nói nói liền thuận Lý Thanh Trương. Lưu lôi vũ một cái kính đem trần gia ông nội cùng A Giao hai người một đôi khen, nói năm nay có thể tránh không ít tiền bạc quá cái hào năm, toàn muốn ít nhiều trần gia gia tôn hai giúp đỡ. Trước mắt muốn ăn Tết, các nàng cũng nên có điểm tỏ vẻ. Không ngại liền thừa dịp nhập bốn A Giao sinh nhật, từ mẫu thân ra mặt cấp A Giao đưa cái sinh nhật lễ đi. Mẫu thân nghe xong cảm thấy lưu lôi vũ nói có điểm đạo lý, chỉ là năm rồi các nàng cùng trần gia chưa từng có người nào tình lui tới. nàng hiện tại tùy tiện cấp thá giao đưa sinh nhật lễ, có thể hay không làm người hiểu lầm. Lưu Lôi Vũ tâm nói nàng chính là sợ hiểu lầm mới đến tìm lương xin giúp đỡ đâu, bằng không nàng liền chính mình tạo. chỉ là mặt ngoài nàng trang nghiêm trang, nói đưa cái hạ lễ mà thôi, cũng không có khả năng lộ ra làm đến mọi người đều biết, nơi nào là có thể làm ai hiểu lầm. mẫu thân đã không đáp ứng cũng không cự tuyệt, chỉ nói chờ tới rồi trợ thượng lại xem. Lưu Lôi Vũ vừa thấy không có biện pháp. Nàng tổng không thể thúc giục quá rõ ràng, ngược lại kêu mẫu thân nhìn ra tới là nàng dụng tâm kín đáo. Ngày hôm sau mẫu thân liền lôi kéo lưu lôi vũ xây thổ bếp, ngày thứ ba lại đắp cái giản dị trúc lều xung làm nhà bếp, còn từ bên dòng suối dọn về tới san bằng đà phiến, xây cái ra dáng ra hình bậy bếp. Tới rồi ngày thứ tư, mẫu thân lại nhớ tới nhà nàng còn có một cái khắc thành viên, lưu lôi vũ mua kia đầu mẫu lửa. Hai mẹ con bọn họ dọn tân ra, đem mẫu lửa còn lưu tại hồ va bên kia cũng không thích hợp vì thế cấp con lửa đáp chuồng lửa lại dùng đi một ngày lưu lôi vũ từ sớm đến tối bị mẫu thân chỉ huy xoay quanh đào hà bùn cùng bùn quăng ngã gạch đất xây thô bếp chém cây trúc cắt cỏ mảnh đáp trúc lều vội lòng bàn chân mặt du nhưng mà tỷ can sống càng làm cho nàng lao tâm hao tổn tinh thần chính là từng ngày qua đi nhập bốn nhưng lập tức liền phải tới rồi nha nàng cấp nha rốt cuộc tới rồi nhập một hôm nay sáng sớm Lưu lôi vũ chờ không được. Sáng sớm mở mắt ra, nàng liền cùng mẫu thân quán bài. Nương, ta mấy ngày trước gặp được một cọc sự tình, chỉ sợ cần thiết muốn vào thành đi xử lý một hồi. Lưu lôi vũ đem trần tâm du yêu cầu nàng vì này cung cấp tất trượng thảo dễ của sự tình nói cho mẫu thân. Mẫu thân vừa nghe, sắc mặt đương trường liền thay đổi. Nàng chính là phát hiện ngươi có linh điển. Kia thật không có. Lưu lôi vũ vội vàng lắc đầu. Bí mật này tạm thời vẫn là an toàn, trần gia tiểu thư là cho rằng ta tìm được rồi nuôi trồng tất trượng thảo dễ củ biện pháp. Nàng đem chính mình nói dối trong núi có cái sản xuất tất trượng thảo hẻm núi chuyện này nói cho mẫu thân, cũng đem chính mình này trận tới nay sở làm đủ loại chuẩn bị cũng đều nói thẳng ra. Cuối cùng, nàng cùng mẫu thân nói tính toán của chính mình, trần gia tiểu thư tới tìm ta hợp tác, tuy rằng là uy hiếp, nhưng thủ đoạn còn tính ôn hòa. Ta cũng không tính toán trước mắt liền cùng nàng hoàn toàn trở mặt làm đối, cho nên ta cảm thấy ta kỳ thật là có thể đáp ứng nàng. Lưu lôi vũ ngay từ đầu cũng không tưởng đem Trần Tiểu Thư lấy á dao làm lực điểm, uy hiếp chính mình sự tình nói ra. Nhưng mẫu thân làm người xử thế so lưu lôi vũ lao đạo nhiều, nàng trực tiếp liền từ lưu lôi vũ trong giọng nói nghe ra không đúng, ấn ngươi theo như lời, kia tất trượng thảo dễ củ, đối với Trần gia tới nói là như vậy quan trọng đồ vật Trần Tiểu Thư sao có thể còn cho ngươi cơ hội lựa chọn hay không hợp tác? Ngươi là không hiểu biết này đó gia đình giàu có, bình thường dân chúng tánh mạng, ở quyền quý trong mắt, tiện như thảo giới. Mẫu thân trực tiếp chỉ ra Trần Tiểu Thư thân phận, ngươi nói nàng ở Trần Gia Y y Quán, này đây hủy dung bộ mặt xuất hiện, mà đến tìm ngươi nói chuyện hợp tác lại là dùng chính mình gương mặt thật, này đảo còn nói minh này Trần Tiểu Thư thượng có vài phần thiệt tình. Ít nhất thuyết minh nàng nguyện ý đem chính mình nhược điểm cũng giao cho ngươi trong tay, đổi ngươi một cái tâm an. Phải không? Thấy lưu lôi vũ không hiểu, mẫu thân liền cho nàng kỹ càng tỉ mỉ giải thích. Kia Trần Tiểu Thư ở Trần Gia yêu cầu hủy dung giấu người thai mắt, thuyết minh nàng ở Trần Gia trước mắt còn không tự do, trên người khẳng định có thật mạnh hạn chế, dẫn tới nàng cần thiết muốn đem chính mình giấu đi. Nếu là lưu lôi vũ cắn ngược lại nàng một ngụn, Đại có thể đem nàng giả trang hủy dung sự tình nháo ra tới, mặc kệ việc này có thể nháo thành cái dạng gì, ít nhất có thể cho vị này trần tiểu thương ngột ngạt. Mẫu thân nhìn lưu lôi vũ ngây thơ bộ dáng, trong lòng lại nổi lên một ít trầm trọng chuyện cũ. Quyền quý nhà hành sự, chưa bao giờ khả năng sẽ chú ý bình đẳng. Đối những cái đó cao cao tại thượng đại nhân tới nói, nghĩ muốn cái gì đồ vật, tiêu tiền mua chính là cho thiên đại vinh hạnh. kia trần gia căn bản đều không cần trần tiểu thư ra mặt tuy tiện phái cái quản sự tìm được lưu lôi vũ trên đầu nếu là lưu lôi vũ thức thời liền chạy nhanh đem biết đoạt được toàn bộ hai tay dâng lên nói không chừng có thể đổi lấy một chút thường bạc nếu là không thức thời bán mình khế một tiêm liền nàng lưu lôi vũ mạng nhỏ đều thành trần gia hoàn sao hận sao vậy ngươi lưu lôi vũ lại có thể như thế nào đi quan phủ cáo sao Quan phủ đại môn hướng nơi nào khai biết không? Đây là thế đạo. Mẫu thân trên mặt biểu tình lạnh băng một mảnh, nàng không muốn lại hồi tưởng đi xuống, rối tay sờ sờ lưu lôi vũ đầu. Dông tố ngươi cùng nương nói thật, kia Trần Tiểu Thư tặng ngươi như vậy đại nhược điểm, nàng rốt cuộc ở ngươi nơi này lại phát hiện cái gì? Nàng cầm cái gì tới áp chế ngươi, mới chắc chắn ngươi không có khả năng cắn ngược lại nàng. Lưu lôi vũ che giấu về điểm này tiểu tâm tư lập tức đã bị mẫu thân chọc thủng. Nàng ngập ngừng thừa nhận, a Giao, Trần Tiểu Thư theo dõi a Giao. Kỳ thật lưu lôi vũ mở miệng trước, mẫu thân liền sớm đã đoán được. Bán dễ củ sinh ý là lưu lôi vũ cùng a Giao cùng nhau làm, Trần Tiểu Thư muốn tìm tới môn tới, không có khả năng chỉ cần liền buông tha a Giao. Lưu lôi vũ nói xong nhìn về phía mẫu thân, nàng nói như vậy. chính là đem chính mình cùng A dao cột vào một cái trên thuyền. Nếu là Trần Tiểu Thư chỉ tìm ta một người, nương ta chẳng sợ mang theo ngài xa chạy cao bay, chạy thoát cũng là được, nhưng là A Giao nàng. Lưu lôi vũ tâm ý mẫu thân minh bạch, nàng cũng làm không ra nhà mình chạy trốn đi, ném xuống A Giao toàn ra gánh tội thay chuyện này tới. Thấy mẫu thân gật đầu xưng là, lưu lôi vũ trong lòng cũng thoáng yên ổn chút. Đối với Trần Tiểu Thư yêu cầu, nàng kỳ thật đã có trần tính. Đáp ứng là khẳng định phải đáp ứng. Chính như mẫu thân theo như lời, Trần gia thế đại, nàng cùng Trần Tiểu Thư đối nghịch, là thất bại. Huống chi, chính mình liền nữ nhi ra thân phận đều đã bị Trần Tiểu Thư xuyên qua, vạn nhất đối phương thật sự so đo lên, liền mẫu thân đều phải bị liên lụy. Lưu lôi vũ luyến tiếp này trong núi an ổn yên lặng sinh hoạt, càng luyến tiếp mẫu thân lại chịu một chút đau khổ tra tấn. May mà Trần Tiểu Thư ba năm chi ước, Muốn gần là lưu lôi vũ vì này cung cấp tất trượng thảo dễ củ, mà không phải nuôi trồng tất trượng thảo phương pháp. Lưu lôi vũ có linh điển, muốn nhiều ít dễ củ đều không lo. Chỉ là mẫu thân nghe thấy lưu lôi vũ nói như vậy, trên mặt mây đen không giảm phản tăng. Dông Tô A, ngươi nếu là vẫn luôn mượn dùng linh điển, kia thật tới rồi ba năm ước mãn, kia trần tiểu thư vạn nhất không có thể tự hành nghiên cứu ra tất trượng thảo nuôi trồng phương pháp. Đến lúc đó nàng lật lọng hướng ngươi muốn. Ngươi nhưng làm sao bây giờ? Lưu lôi vũ vừa nghe, trên mặt lập tức giả bộ định liệu trước bộ dáng. Nương, điểm này ngươi càng thêm không cần lo lắng, ta sớm đã an bài hảo. Nàng lúc trước cũng đã bắt đầu ở trong núi các nơi gieo rắc tất trượng thảo hạt, điểm này mẫu thân cũng là biết đến. Lưu lôi vũ làm cho mẫu thân mặt khoác lác, ta cuối thu khi gieo thảo hạt, trước đó vài ngày ta vẫn luôn lưu tâm xem xét, có chút đã mọc dễ nảy mầm, chỉ là lúc này thời tiết không đúng. kia tất trượng thảo không kiên nhẫn hẳn, tiến rét đậm lại đông chết, ta chỉ cần chờ đến năm sau đầu xuân lại qua đi trồng lại, một năm không được liền hai năm, hai năm không được liền ba năm, thảo hạt không được ta liền di tại cây non, cây non không được ta lại di tại thành cây, chờ đến này song phong sân hoang. Dại tất trượng thảo lại trưởng thành đầy khắp núi đồi bộ dáng, kia trần gia còn sẽ nhìn chằm chằm ta không bỏ sao. Mẫu thân nghe xong như suy tư gì, nhưng cũng không có lên tiếng nữa phản bác, lưu lôi vũ chỉ cho là mẫu thân bị chính mình hù dọa nàng âm thầm nhẹ nhàng thở ra chỉ là nàng chính mình biết nay đó ở trong núi loại tất trượng thảo lợi hay đều là nàng hiện biên ra tới an ủi mẫu thân thực tế tình huống là nàng lúc trước giắc đi sở hữu tất trượng thảo hạt một chút động tĩnh đều không có sinh ra tới lưu lôi vũ an ủi chính mình nói đều là thời tiết không đúng không thể sốt ruột chờ đến năm sau đầu xuân thì tốt rồi mặc kệ như thế nào Trước mắt nàng cũng chỉ có thể đợi. Bất quá có một việc không thể chờ, á giao sinh nhật ta, liền tại hậu thiên. Lưu lôi vũ cùng mẫu thân nói xong lời nói, lôi kéo mẫu thân liền phải rời núi đi. Nhưng mà mẫu thân trên dưới đánh giá lưu lôi vũ một phen, trên mặt lộ ra hoài nghi biểu tình, ngươi thật tính toán liền như vậy đi. Ngươi thượng một hồi tắm gội là khi nào, chính mình còn có ấn tượng sao? Kia thật đúng là không có gì ấn tượng. Ý thức được chuyện này lúc sau. Lưu lôi vũ đỏ mặt lên, nàng cùng mẫu thân mấy ngày liền tới lại là xây nhà, lại là cắt cỏ mảnh, việc làm lại vội lại mệt, mồ hôi ra một tầng lại một tầng, trên người trên tóc giờ không cái bộ dáng, Phía trước không có xây thổ bếp, hổ trong ổ cũng không có tắm gội điều kiện, nương hai chỉ có thể thiêu một chậu nước ấm, giải quần áo dùng khăn vải lau lau. Mẫu thân chưa nói khi lưu lôi vũ còn không phát giác, lúc này nàng ở chính mình trên người nghe nghe. Chỉ cảm thấy một cổ hãn toan ngùi vị thẳng nhảy cái múi. Xem nàng kiêm ngốc dạng, mẫu thân buồn cười, nàng vô vô lưu lôi vũ, thừa dịp hôm nay thời tiết không tồi, chúng ta đi một chuyến trong núi suối nước nóng đi. Song phong sơn núi sâu bên trong có một chỗ suối nước nóng, năm rồi lưu lôi vũ cùng mẫu thân cũng đều sẽ đi phao tám. Lưu lôi vũ tính toán tính toán, hôm nay nhập một, đi suối nước nóng hơn nửa phao tám, qua lại đến một ngày, rời núi một ngày. Vào thành cấp á giao mua sinh nhật lễ một ngày, nhập bốn ngày đó vừa lúc tới kịp. Nàng lập tức một ngụm đáp ứng xuống dưới, được rồi. Nương, chúng ta này liền xuất phát. Xem lưu lôi vũ gấp gáp bộ dáng, mẫu thân một chút đã bị đều cười. Dù sao cũng phải thu thập chút tắm rửa quần áo đi, suối nước nóng qua lại đường xá xa xôi, thức ăn cũng đến chuẩn bị một ít. Trong núi giã thú sợ người, ngày thường đều sẽ tránh người đi, nhưng vào đông trong núi đồ ăn không hảo tìm. Nói không chừng liền sẽ gặp phải bởi vì đói quá mức mà ra tới tìm phiền toái ra hỏa, phòng thân gia hỏa cũng đến chuẩn bị. Mẫu thân hạng nhất hạng nhất số lên. Lưu lôi vũ lúc này ngoan ngoan thực, mẫu thân nói nàng đều nhớ kỹ, có thể chuẩn bị tùy tay cũng đều chuẩn bị lên. Dù sao mặc kệ muốn mang nhiều ít đồ vật, đều có thể tổn tiến linh ngọc trong không gian đầu, không cần chính mình cầm, vẫn là thực phương tiện. Thẳng đến mẫu thân nói lên dã thuốc khi, lưu lôi vũ mánh một giật mình. mới nhớ tới nàng gặp được lang sự tình cũng chưa kịp cùng mâu thân nói quái nàng mấy ngày hôm trước gấp trở về khi đem chính mình thu thập quá nhanh nhẹn mẫu thân cái gì cũng không thấy ra tới sau lại liền vẫn luôn vội vàng xây nhà quá mệt mỏi mỗi ngày ngã đầu liền ngủ cái gì tâm tư đều quên tới rồi sau đầu nhưng mà chuyện này xác thật không thể giấu dếm suối nước nóng ở núi sâu gặp được bầy sói khả năng tính so bên ngoài lớn hơn nữa Lưu lôi vũ cần thiết đến trước thời gian nhắc nhở mẫu thân, làm chuẩn bị mới là. Chờ lưu lôi vũ cùng mẫu thân một mở miệng, mẫu thân sợ tới mức liên thủ đồ vật đều rớt, lập tức chạy tới lôi kéo lưu lôi vũ ngó trái ngó phải, ngươi có hay không bị thương? Như thế nào cho tới hôm nay mới cùng nương giảng? Mấy chữ cũng chưa nói xong, mẫu thân liền đỏ hốc mắt, trong lòng lại là sốt ruột lại là nghĩ mà sợ. Lưu lôi vũ vội vàng cười hì hì nói nàng một chút việc đều không có. gia giấy cũng chưa sát phá dễ như trở bàn tay liền đem lang đánh chết mẫu thân đương nhiên không tin nhưng lưu lôi vũ trên người xác thật không có thương tổn sẹo lưu lôi vũ hướng mẫu thân lê lưới nói tính trẻ con chê cười hống nương vui vẻ nương không bằng ngươi dạy ta tập võ đi ta cảm thấy ta hẳn là rất có thiên phú ngươi xem ta bàn tay trần đều có thể đánh chết một đầu lang sau này chờ ta luyện thành cái thế thần công cái gì dã lang dã hổ một quyền là có thể lược đảo một đầu. Mẫu thân rõ ràng nhìn thấu lưu lôi vũ ở nói dối, nhưng đứa nhỏ này cũng chỉ là không nghĩ làm nàng lo lắng đi. Nàng một tay đem lưu lôi vũ gắt gao kéo vào trong lòng ngực, một hồi lâu cũng chưa có thể nói ra lời nói tới. Lưu lôi vũ cảm nhận được mẫu thân lòng ngực kịch liệt phập phồng, nàng vươn tay, ở mẫu thân phía sau lưng nhẹ nhàng vỗ vỗ, tựa như khi còn nhỏ mẫu thân an ủi nàng giống nhau. mẫu thân thực mau sửa sang lại hảo chính mình cảm xúc nàng buông ra lưu lôi vũ ngươi nói đúng là đến đem tập võ lại cho ngươi nhặt lên tới khi còn nhỏ nguyên bản cũng đã dạy ngươi khi đó ngươi kiểu khí thật sự hơi chút làm ngươi hoạt động hoạt động liền phải khóc nhẹ nương khi đó chính là đối với ngươi quá quán ta nào có lưu lôi vũ chạy nhanh cái cổ, ta khi còn nhỏ là thân thể không tốt nơi nào có khóc nhẹ sao nương hai đấu miệng nói cười ra cửa Theo tiếng người dần dần đi xa, trong núi lại khôi phủ kiên lặng. Chỉ thấy một mảnh lục lầm chỗ sâu trong, cất giấu một tòa bọc mãn thảo mảnh tiểu phong ở, cửa phòng nhắm chặt, chủ nhân cũng không ở nhà. Nhưng mà phòng bên thổ bếp nội, sai Tân thượng có thừa ôn, bếp thượng nồi sắt chung càng ôn nửa nồi nước ấm, chủ nhân ra ước chừng đi được vội vàng, quên đem thủy múc ra tới. Bên cạnh trung lừa, một đầu chán đến chết con lừa có một ngụm không một ngụm ăn trước mặt cỏ khô. Nó từ bị lưu lôi vũ mua trở về, cả ngày cũng không có gì sự làm, liền đứng nhìn xem phong cảnh. Đại khái là quá nhàm chán đi, một lát sau, mẫu lửa chính mình ngẩng đầu ân ngẩn kêu to hai tiếng. Tới tới, một người thanh xa xa mà đáp lại lửa hí. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy một bóng người chạy như bay từ nơi xa hướng chuồng lửa phương hướng chạy tới. Nguyên lai là lưu lôi vũ. Nàng cùng mẫu thân đi ra ngoài một hồi lâu. mới nhớ tới các nàng gia còn có một cái thành viên bị ném xuống. Trong núi xài lang xài chuột đều có, nhà nàng lại không khởi tường viện, con lửa lẻ loi lưu tại chuồng lửa không ai chiều ứng, vạn nhất kêu ra thú bắt đi điền bụng, kia đã có thể tổn thất quá lớn. Lại nói, lưu lôi vũ còn không có tới kịp cho mâu thân triển lãm triển lãm nàng thuật cưới ngựa phương diện thiên phú đâu. Phần 36 Mục lục chương chương 36 Song phong sơn chung suối nước nóng ở núi sâu chung một chỗ sơn gốc chỗ sâu tròng, có mười vài cái suối nguồn, sôi trào nước sôi từ dưới nền đất ngày đêm không ngừng trào ra, tản mát ra gây mùi khí vị. Cả tòa sơn gốc quanh năm tràn ngập ngông lung hơi nước, vào đông thời tiết lạnh còn hào chút, đuổi kịp ngày mùa hè, trong sơn gốc đầu dường như cái lồng hấp. Nơi này cỏ cây cũng khó trường, mặt đất bao trùm một tầng thật dày lưu hình, xa xa nhìn lại một mảnh khô vàng sắc. Yên khí bốc hơi, thanh tửi đập vào mặt, như là luyện ngục giống nhau làm cho người ta sợ hãi. Người bình thường mặc dù vào núi đi ngang qua nơi này, cũng đều là cách thật xa liền đường vòng tránh ra. Nhưng mà nhiều năm trước kia, lúc ấy lưu lôi vũ mới 3-4 tuổi thời điểm, có một hồi mẫu thân mang theo lưu lôi vũ vào núi săn thú, gặp gỡ một đầu lợn rừng. Mẫu thân ngay từ đầu đem lưu lôi vũ đối ở trên lưng, nhưng mà lợn rừng hung mãnh. đặc biệt là bị thương lúc sau giã tính quá độ chạy lung tung tán loạn đấu đá lung tung mẫu thân chính mình một người có thể ứng phó đến tới nhưng có lưu lôi vũ nói hành động khi liền ngược lại cố kỵ so nhiều vì không bị thương lưu lôi vũ mẫu thân liền đem nàng cởi xuống tới đặt ở bên cạnh trên cây ngồi ổn dặn dò nàng không cần lộn xộn lưu lôi vũ lúc ấy còn tuổi nhỏ thượng không hiểu cái gì kêu sợ hãi thường lui tới tình huống như vậy cũng thường có nàng sớm thành thói quen Vẫn luôn đều ngoan ngoãn nghe lời, an an tính tính chở mẫu thân tới đón. Ai ngờ duy độc lần này, lưu lôi vũ không biết sao nhưng vẫn mình từ chạc cây bỏ xuống dưới, ở trong rừng loạn đi, một đường liền đi vào suối nước nóng trong sân cốc. Mẫu thân giết chết lợn rừng sau, theo lưu lôi vũ giấu chân truy lại đây tìm hài tử. Khởi điểm phát hiện lưu lôi vũ vào suối nước nóng sơn cốc khi, mẫu thân lập tức sợ tới mức ra đầu tê dại. Này trong sơn cốc suối nước nóng mỗi liếc mắt một cái đều giống như nước sôi nổi, trong cốc yên khí lại gây muối. lưu lôi vũ thân ảnh nho nhỏ đi ở bên trong, căn bản tìm không thấy. Hoàng sợ mẫu thân một đầu chui vào trong sơn cốc, hô lớn lưu lôi vũ tên tìm người. May mắn cuối cùng lưu lôi vũ bình bình an an bị mẫu thân tìm trở về, không chỉ có như thế, hai mẹ con còn nhờ họa được phúc, ở sơn cốc chỗ sâu trong tìm được rồi một chỗ vị trí bí ẩn tiểu suối nguồn. bên trong nước suối độ ấm thích hợp dùng để tắm gội vừa lúc nay tiểu suối nguồn vừa lúc ở sơn cốc một đạo cái khe phía sau bởi vì trong sơn cốc hàng năm nhiệt khí bốc hơi so bên ngoài muốn ấm áp bởi vậy ở khe nước kia chỗ trong cốc nhiệt khí cùng ngoài cốc khí lạnh hình thành đối lưu từ bên ngoài thổi vào tới do núi hòa tan trong sơn cốc gây mùi lưu huỳnh yên khí khiến cho này tiểu suối nguồn chung quanh cỏ cây sung xuê, tự thành một góc lưu lôi vũ khi còn nhỏ cảm thấy này suối nguồn sâu không thấy đáy nàng từ suối nguồn này đầu bơi tới kia một đầu liền phải tiêu hết sở hữu sức lực nhưng mà ngần ấy năm qua đi lúc sau nàng trưởng thành lại xem tiểu suối nguồn thủy thâm gần ngập đến ngực nàng duỗi thẳng hai tay là có thể từ suối nguồn này đầu đáp đến kia một đầu mẫu thân chỉ ở suối nguồn trung phao một hồi liền đi lên nàng nói tuổi lớn phao lâu rồi nhiệt khí phía trên người chịu không nổi lưu lôi vũ đảo cảm thấy thoải mái tự tại suối nước nóng trung thủy ôn hơi có chút năng nhiệt lực uất thiếp khắp người nháy mắt hòa tan trong thân thể sở hữu mệt mỏi cùng không khỏe làm người an nhàn phảng phất quên mất hết thể phiền não bất quá suối nước nóng tuy hảo lại không thể phao lâu lắm lưu lôi vũ cảm giác được có chút khát nước khi liền từ trong nước ra tới mẫu thân ra cửa đời trước thượng mang theo một cái da dê túi nước bên trong chứa đầy nước ấm bất quá một đường đi tới sớm đã lanh thấu Nàng đem túi nước tẩm đến suối nước nóng bên trong, không bao lâu túi nước thủy liền bị ấm áp, mẫu thân đem túi nước đưa cho lưu lôi vũ, mò uống nước đi. Lưu lôi vũ ra vẻ thần bí hướng mẫu thân cười, nương, trừ bỏ uống nước, ngươi đã đói bụng không đói bụng. Lúc này có nghĩ uống thượng một chén nóng hôi hổi canh thịt. Nàng thay sạch sẽ quần áo, đem ướt dầm rề đầu tóc ninh ninh thủy, tùy tay dùng khăn vải bao ở trên đầu, theo sau liền ở trong cốc tìm khối nơi tránh gió. ngay tại chỗ phát lên đống lửa. Chỉ thấy nàng vào tranh linh ngọc không gian, theo sau liền ôm một đống lớn đồ vật ra tới. Nấu canh nồi sắt, mẫu thân yêm hàng thịt, mùa thu khi phơi rau khô, tràn đầy một ống trúc tinh mễ, dầu muối tương giấm đầy đủ mọi thứ. Cuối cùng, lưu lôi vũ còn lấy ra hai khối thật dày thảo mảnh tới. Lưu lôi vũ đem thảo mảnh phô trên mặt đất, trong sơn gốc mặt đất bởi vì ngầm có nhiệt nước suối duyên cớ, hàng năm là ấm áp Lưu lôi vũ chính mình trước nằm trên đó thử thử, cảm giác chính hảo. Nương, hôm nay thỉnh ngài nếm thử tay nghề của ta, để cho ta tới đương một hồi đầu bếp đi, ngài đâu, liền trước hết mời ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi. Mẫu thân nghe xong đầy mặt ý cười, ta đây muốn rửa mắt mong chờ. Trong sơn cốc mặt đất nhiều đến là gồ ghề lồi lon đá vụn, nhưng hai khối hậu thảo mảnh điệp ở bên nhau, nằm trên đó lúc sau liền không cảm giác được mặt đất của người. Mẫu thân nghiêng người nằm ở mặt trên, lưu lôi vũ lại để một khối lớn nhỏ thích hợp viên cục đá lại đây cho nàng đương gối đầu. Nương ngươi trước đừng ngủ, ta nấu chút nước cho ngươi uống. Lưu lôi vũ trực tiếp từ Linh Ngọc trong không gian đầu tiếp điểm béo viên Linh Vũ, đem nổi sắt ra đến đống lửa thượng, không bao lâu thủy liền thiêu khai. Lưu lôi vũ thế nhưng còn mang theo làm cây kim ngân, nàng dùng ăn mỉ canh chén cho mẫu thân cùng chính mình một người phao một chén, uống thượng một ngụm hơi mang tiếc nối nói. đáng tiếc không có ấm trà. mẫu thân bị chọc cười nàng phủng canh chén chậm rãi uống hoàng lượng nước trà, nhìn lưu lôi vũ bận bận rộn rộn thân ảnh không biết vì cái gì vành mắt có điểm đỏ lên lưu lôi vũ nấu một nồi hàm thịt cháo rau nàng chu nghệ tạm thời chỉ cùng mẫu thân học được trình độ này đảo không phải mẫu thân không giáo hảo chỉ là lưu lôi vũ chính mình tổng kết một chút nàng thiên phú không ở này mặt trên chỉ có thể tạm chấp nhận cháo nấu hào sau lưu lôi vũ trước nếm nếm xác định hàm đạm vừa phải thượng có thể vào khẩu lúc sau nàng mỹ tư tư tính toán kêu mẫu thân tới ăn nhưng mà vừa quay đầu lại lại phát hiện mẫu thân đã ngủ rồi lưu lôi vũ đem đống lửa hỏa che giấu dùng cho tàng trầm dai nấu trong nồi cháo nàng chính mình tắt tay chân nhẹ nhàng thu thập nổi lên mang đến đồ vật nước ôn tuyển sờ lên chân trượt phao tắm là thoải mái nhưng dùng để giặt quần áo lại không thích hợp lưu lôi vũ liền đem nàng cùng mẫu thân thay thế giơ quần áo đánh thành tay mãi mang về lại rửa sạch. Chỉ là thu thập đến nàng chính mình áo ngoài khi, một không để ý từ trong quần áo đầu rất ra một bọc nhỏ thảo hạt, dầm một chút toàn chiếu vào trên mặt đất. Lưu lôi vũ nhặt lên tới vừa thấy, nguyên lai là không biết khi nào trang ở trên người một bao tất trượng thảo hạt, giải liền giải đi, thảo hạt nàng có rất nhiều. Thảo hạt lại nhẹ lại tiểu, rơi trên mặt đất có lăn vào mặt đất cục đá khe hở bên trong, có tắc vừa lúc bị gió núi cuốn không biết lạc hướng về phía nơi nào. Lưu lôi vũ lúc này là căn bản không có để ý, nhưng mà này một bao vô tâm cắm liêu tất trượng thảo hạt. sau này thế nhưng giúp nàng thật lớn một cái vội, này lại là lời phía sau tạm thời không đề cập tới. Mẫu thân tiểu ngủ một lát, không bao lâu liền đã tỉnh. Nàng cùng lưu lôi vũ phân ăn cháo, theo sau múc nước tới diệt đống lửa, thu thập hảo sở hữu đồ vật bước lên đường về. Hai mẹ con có một đầu con lửa thay đi bộ, đi một đoạn kỵ một đoạn. thường lui tới muốn đi lên ban ngày đường núi hôm nay thế nhưng đổi ở thiên sát hát phía trước liền về tới ra một đêm yên giấc không nói chuyện sáng sớm hôm sau mẫu thân đúng hẹn cùng lưu lôi vũ cùng nhau đi hát cung thành vì a giao mua sinh nhật hạ lễ đi đáng tiếc ông trời không chiều lòng người buổi sáng lên chính là trời đầy mây tới rồi sau giờ ngọ sắc trời càng thêm âm trầm doa người dày nặng mây đen phô đầy trời nặng chiêu đè ở trên đỉnh đầu mẫu thân xem hôm nay sắc nói khả năng muốn tuyết rơi. Mỹ nhân lĩnh này địa giới, đã nhiều năm vào đông đều chưa từng hạ quá tuyết, lưu lôi vũ khởi điểm còn có chút chờ mong, ai ngờ chờ tuyết thật hạ xuống dưới, nàng liền biết kêu khổ. Thời tiết không có lánh đến nước đóng thành băng trình độ, bởi vậy bầu trời hạ tuyết, lạc không đến trên mặt đất liền phải bị hòa tan. Như vậy tuyết rơi xuống trên người, như là vũ giống nhau, không bao lâu là có thể ướt nhẹp xiêm y đi Đường núi nguyên bản liền không dễ đi. Hòa tan tuyết thủy cùng bùn lầy, đem mặt đường trở nên càng thêm lầy lội bất ham. Lưu lôi vũ cùng mẫu thân vào thành lộ thật sự đi không thông, chỉ có thể lưu tại song phong thôn láo trong phòng, tạm lánh một đêm. Ban đêm gió bắc gào thét, thế nhưng so ban ngày khi càng thêm lánh đến lợi hại. May mắn lao trong phòng cũng có lò sưởi, lưu lôi vũ cùng mẫu thân siêm ý đi lại ăn mặc hậu, một đêm rửa gần đống lửa sưởi ấm, mới tính không có đông lạnh. Tới rồi ngày hôm sau buổi sáng, Lưu lôi Vũ vừa mở ra cửa phòng liền sợ ngây người hạ một đêm tuyết toàn bộ thế giới biến thành một mảnh thuần trắng nơi xa Sơn gần chỗ thụ rõ ràng ngày hôm qua vẫn là ngũ thải bàn lan nhan sắc sáng nay đã hết thể thầy bạc trang lưu lôi Vũ đứng ở nhà mình cổng lớn trong viện mặt đất bao trùm thật dày một tầng tuyết trắng nàng một chân dâm đi xuống tuyết điệu thượng liền để lại nàng một cái dấu chân nàng chơi tâm nổi lên ở trong sân vui sướng đi tới đi lui Chờ đến mẫu thân ra tới nhìn lên, liền phát hiện trong viện tuyết địa thượng, bị lưu lôi vũ dùng dấu chân dấm ra một đóa hoa tới. Liền mẫu thân đều nhịn không được cảm thán, trận này lớn như vậy tuyết, có 10 năm sau cũng chưa gặp qua. Lưu lôi vũ còn bắt tuyết mang tiến linh ngọc trong không gian cấp béo viên chơi, nàng đoàn cái nắm tay lớn nhỏ tuyết cầu, dùng ngón tay dính than hôi cấp tuyết cầu điểm đôi mắt, còn dùng nhánh cỏ làm ngắn ngủn tay cùng chân. Béo viên liếc mắt một cái liền nhận ra tới đây là thu nhỏ lại bản chính mình, nó vui mừng không được, ôm xem cái không đủ. Kỳ thật lưu lôi vũ cũng rất nhiều năm chưa thấy qua tuyết rơi, nàng đời trước lúc này cũng không hạ quá tuyết, sau này mấy năm cũng đều không có. Trọng sinh một hồi lúc sau, rất nhiều chuyện cũng không có hoàn toàn theo đời trước quỹ đạo đi biến hóa. Về điểm này, lưu lôi vũ tìm béo viên hỏi qua, nhưng mà béo viên cũng không thể nói cái gì nguyên nhân. nhưng lưu lôi vũ chính mình ngẫm lại mặc kệ thế nào nàng đều phải quý trọng này cơ hội nàng muốn sống sót hơn nữa sống được hảo một hồi đại tuyết rơi xuống vui vẻ nhất chính là hài tử nhưng mà các đại nhân cần phải đau đầu chính là mẫu thân dương thị cũng nhìn nhà mình phong vũ phiêu diêu lão phòng thẳng nhĩ mày một đêm tuyết động đè ở trên nóc nhà lão phòng kia năm xưa cũ kỹ xà nhà thỉnh thoảng phát ra kéo kẹt kéo kẹt cầu cứu thanh nhà chính nóc nhà đã sớm đã phá đại lỗ thủng vẫn luôn không có tu bổ, nếu là không thể kịp thời đem tuyết sạn sạch sẽ, sợ là đông phòng nóc nhà cũng muốn tao hương. Hùng chi nóc nhà thảo mảnh nhiều ít năm không có thay đổi quá, sớm đã bị trùng trú thành cái sàng, hạ tuyết khi còn nhìn không ra tới, chờ tuyết hoa tan, trong phòng chỉ sợ là muốn tiếp theo trận mưa. Trước hai ngày ở trong núi, lưu lôi vũ cùng mẫu thân vì tân ra cắt cổ mảnh khi liền lường trước tới rồi lao phòng tình huống, lúc ấy nhiều đánh một ít thảo mảnh. Trang ở Linh Ngọc trong không gian đầu, từ Lưu Lôi Vũ cùng nhau mang ra tới. Lúc này mẫu thân loát loát ống tay háo chuẩn bị đại làm một hồi, nàng đối Lưu Lôi Vũ nói, Dông Tô A, bên ngoài như vậy hậu tuyết, hôm nay đường núi khẳng định khó đi, chúng ta tưởng vào thành chỉ sợ đến chờ một chút, không bằng hiện tại ngươi liền tới cấp nương đắc bắt tay, hai ta đem nóc nhà sửa chữa một chút đi. Lưu Lôi Vũ trong lòng tuy rằng nhớ thương A Giao sinh nhật lễ, nhưng mà ông trời không hỗ trợ. Nàng cũng không có cách nào. Lao phòng tuy rằng không thường tới trụ, nhưng ngẫu nhiên hai mẹ con bọn họ vào núi rời núi khi, tổng muốn tới nghỉ chân một chút. Lao phòng cứ việc cũ nát, rốt cuộc còn có thể che mưa chắn gió. Vạn nhất buông tay mặc kệ, quay đầu lại phòng ở thật sụt, luôn là không được. Đặc biệt là, mẫu thân đối lao phòng là có khắc sâu cảm tình, nhìn lao phòng từ từ rách nát bộ dáng, tuy rằng mẫu thân vẫn luôn không có nói rõ. Nhưng lưu lôi vũ biết mẫu thân là đau lòng. Nương, trước không vội làm việc, như vậy lãnh thiên chúng ta trước làm điểm đồ vật ăn điền điền bụng đi, dù sao hạ tuyết mấy ngày nay chúng ta cũng vô pháp trở về núi đi, dứt khoát phải hảo hảo đem láo phòng tu chỉnh tu chỉnh. Mẫu thân vừa nghe, mặt mày lộ ra ý cười tới, nhìn ta này trí nhớ, lò sưởi phía trên ta còn nấu cháo đâu, ta nhìn xem hỏa đi. Lưu lôi vũ đáp ứng một tiếng, chính mình tắt hướng ngoài cửa đi. Nương. Đợi lát nữa tu nóc nhà phải dùng cây thang, nhà ta không có, ta đi trước tìm hàng xóm mượn một chương Hương lân nhân ra, cho nhau mượn cái nông cụ là thường có sự tình. Lưu lôi vũ hàng xóm ra liền có một chương một thang, bất quá lưu lôi vũ cũng không có tới cửa đi mượn, ngược lại dọc theo trong thôn đường nhỏ một quải, hướng A giao ra chạy qua đi. Nàng chính mình cũng biết này bỏ gần tìm xa hành vi, thật sự là lòng tư mã chiêu người qua đường đều biết. chỉ thấy trên mặt nàng treo ngăn không được ý cười dưới chân đi bay nhanh nhưng đổi cái xảo lưu lôi vũ vừa đến a giao ra môn ngoại liền thấy a giao đang ở khóa viên môn chỉ thấy a giao trên vai con cái tay mải trên người ăn mặc áo tơi trong tay còn cầm một phen rủ một bộ muốn ra xa nhà bộ dáng lưu lôi vũ đi qua đi chào hỏi a giao người muốn ra cửa sao a giao nghe thấy thanh âm quay đầu nhìn lại trên mặt thế nhưng lộ ra kinh hỉ biểu tình tới Dông tố ca, người tới vừa lúc, nàng khẩn đi vài bước đuổi tới lưu lôi vũ trước người, dông tố ca ngươi là chính mình tới sao? Nhưng có kỵ lửa tới, có thể cho ta mượn một ngày sao? Ta hiện tại muốn đi hắc cung thành, nhà ta mắt to ngày hôm qua buổi sáng bị ông nội kỵ đi rồi. Ngày hôm qua đột nhiên hạ đại tuyết, ông nội ban đêm không có thể trở về, hắn siêm ý đi xuyên đơn bạc, hôm nay thời tiết này nên ăn không tiêu, ta tưởng cho hắn đưa thân siêm ý đi đi. lừa là kỳ tới ta cùng mẫu thân cùng nhau rời núi tới chỉ là hôm nay thời tiết này người còn muốn vào thành trên đường chỉ sợ khó đi đâu lưu lôi vũ từ nhà mình đi tới a giao Gia khi dọc theo đường đi tuyết động bị người đi đường dâm đến lầy lội bất ham không ít địa phương còn kết băng lộ hoạt khó đi thực nàng một đường nghiêm thêm để ý hảo còn vài lần thiếu chút nữa hoặc cái té ngã kia nhưng làm sao bây giờ ông nội không có thêm quần áo khẳng định sẽ đông lạnh cảm lạnh A Giao nhíu chặt mày vẻ mặt sốt ruột. Lưu lôi vũ vừa thấy, cũng đi theo bồi rối như vậy đi, không bằng ta thế ngươi đưa đi. Ngươi một người đi chẳng lẽ sẽ không sợ lộ hoặc sao, hoặc là dông tố ca ngươi hôm nay có rảnh sao, thì ngươi cùng ta kết bạn đi thôi, trên đường có thể chiếu ứng lẫn nhau, được chưa? A Giao chủ động đưa ra thỉnh cầu, này cần thiết đến hành A. Lưu lôi vũ chạy nhanh gật đầu, ta đi về trước cùng mẹ ta nói một tiếng. A Giao ngươi ở nhà chờ, ta vừa lúc trở về đem con lửa cũng dắt tới. Nói xong lưu lôi vũ lại xoay người về nhà đi, đảo đem mượn cây thang sự tỉnh hoàn toàn quên tới rồi sau đầu. Chờ mau đến nhà mình cửa khi, nàng lại nhớ tới, nhưng mà nàng cho chính mình tìm cái mười phần lý do, nàng lúc này muốn bồi A Giao đi tranh hắc cung thành, mẫu thân một người ở nhà, bỏ cao thượng thang quá nguy hiểm, cho nên nàng cố ý không mượn cây thang. Chờ hạ buổi nàng đã trở lại. lại đến giúp Mâu thân một khối tu nóc nhà cũng tới kịp. Phần 37. Mục lục chương chương 37. Mẫu thân nghe nói Lưu Lôi Vũ muốn cùng đi A Dao vào thành, cấp ông nội đưa quần áo, nàng không có phản đối, chỉ là lần nữa dặn dò Lưu Lôi Vũ trên đường cẩn thận. Lưu Lôi Vũ miệng đầy đáp ứng xuống dưới, dắt thượng con lừa liền ra cửa. Đi A Dao ra yêu cầu từ lý chính ra đi ngang qua, Lưu Lôi Vũ chỉ lo hưng phấn đi phía trước đi. cũng không lưu ý đến lý chính gia đại môn mở ra một cái phùng, một bóng người tránh ở trong môn đầu ánh mắt vẫn luôn đuổi theo nàng bóng dáng một đường đi đến a dao ra môn ngoại a dao đang đứng ở chính mình phòng ngủ đối với đầu giường kim chỉ khay đan đầy mặt dối rắm khay đan bên trong đều là a dao làm kim chỉ nữ hài tử dùng khăn tay làm một nửa túi tiền cấp ông nội phùng vỡ từ từ cái gì đều có thằng đến nghe thấy bên ngoài có con lừa kêu to thành nàng mới vội vã từ khay đàn tùy tay nắm lên một đôi thứ gì gắt gao niết ở lòng bàn tay theo sau ra cửa đi a dao vội vội vàng vàng từ trong phòng chạy ra không biết có phải hay không quá sốt ruột mặt nàng đều đỏ lưu lôi vũ thấy liền khuyên nàng thời gian còn sớm đâu không nóng nảy a dao đoán trách chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái lưu lôi vũ bị chừng trong lòng đột nhiên có chút thấp thỏm nàng tưởng a dao khẳng định là quá lo lắng ông nội cảm lạnh Mới có thể cứ như vậy gấp. Kia nàng vừa rồi còn gọi A Giao không nên gấp gáp, nói như vậy có phải hay không không tốt lắm. Có vẻ nàng một chút đều không lo lắng ông nội, rõ ràng ông nội vẫn luôn cũng thực chiếu cố nàng A. Lưu lôi vũ cảm thấy nàng có phải hay không hẳn là giải thích một chút, nhưng lại tưởng không hảo nên nói như thế nào. Nàng sốt rồi đâu, mày đều không tự chủ được nhữ lại. May mắn lưu lôi vũ không phải ngu rốt người, nàng ý niệm vừa chuyển. Liền nghĩ tới một cái thực tốt lý do thoái thác, A-Giao ta ý tứ là bên ngoài quá lạnh, người chạy nóng nảy trên người dễ dàng ra mồ hôi, gió thổi qua ngược lại dễ dàng cảm lạnh. Thừa dịp A-Giao khóa cửa công phu, Lưu Lôi Vũ đem những lời này ở trong bụng luyện tập vài biến, cảm giác sẽ không tái tạo thành cái gì hiểu lầm, lúc này mới đối chính mình cảm thấy một chút vừa lòng. Chờ A-Giao khóa ký môn, Lưu Lôi Vũ cũng luyện tập không sai biệt lắm, nàng lập tức liền chuẩn bị mở miệng. Ai ngờ lúc này, A Giao lại trước một bước, đệ một thứ lại đây, Rông Tô ca, đây là tặng cho ngươi. A, cảm ơn. Lưu lôi vũ chạy nhanh nhận lấy. A Giao ngay sau đó nói, đây là tạ lễ, cảm ơn ngươi bổi ta đi này một chuyến. Lưu lôi vũ vội vàng nói không cần cảm tạ, nàng tập trung nhìn vào, A Giao đưa cho nàng thế nhưng là một đôi miếng đồn dày. Thuần trắng sắc miếng đồn giày thượng vô cùng đơn giản theo một cái phúc tự. Nhìn qua tươi mát hào phóng lại đẹp. A Giao đưa ra lễ vật lúc sau liền vẫn luôn nhìn lưu lôi vũ biểu tình. Lúc này nàng vội vàng giải thích nói. Ta gần nhất ở giúp ông nội làm miếng độn dày. Này xong tài bố khi không thuận tay, cấp tài nhỏ. Ngươi không cần ghét bỏ A hôm nay loại này thời tiết. Chúng ta đi lên một canh giờ lộ. Dày khẳng định phải bị tuyết làm ướt. Này miếng độn dày ngươi lưu chữ thay đổi chân đi. Lưu lôi vũ nơi nào sẽ ghét bỏ A. Nàng thích đều không kịp đâu. Đây chính là A-Giao đưa cho nàng miếng độn giày nha. Lưu lôi vũ nghiêm túc bên người phóng hảo, nàng mới luyến tiếc đem như vậy đẹp miếng độn giày dẫm đến dưới lòng bàn chân đâu. Cảm ơn A-Giao, ta đặc biệt thích. Người trước không vội thu hồi tới nha, muốn hay không so một chút lớn nhỏ. Nếu là không sai biệt lắm còn có thể tạm chấp nhận, kém quá nhiều nói xuyên không được. A-Giao chi kỳ hỏi. Lưu lôi vũ vừa nghe, lập tức đem miếng độn giày lại lấy ra tới. Dùng bàn tay so đo Làm cho A dao mặt nàng thật sự ngượng ngùng Cởi giày tới thí May mắn chính mình chân Lớn nhỏ nàng cũng hiểu rõ Ơn A dao thật lợi hại Này miếng đổn giày ta xuyên vừa lúc Lưu lôi vũ thí hảo Mỹ tư tư lại đem miếng đổn giày thu hồi tới A Dao cũng không nói cái gì nữa Hai người nắm chặt thời gian xuất phát Trên đường quả nhiên tuyết động nửa dung Lại ướt lại hoạt Thập phần khó đi Lưu lôi vũ dắt con lửa tới Nhưng là này người qua đường đi không tốt, lửa đi cũng không vững chắc, càng đừng nói cưới lửa Nhưng thật ra nàng cùng A giao một người một bên đỡ con lửa song song đi, lẫn nhau có cái dựa vào, đi lên ngược lại vững chắc chút. Đi ra thôn tới rồi thôn ngoại trên đường núi, bởi vì lúc này canh giờ thượng sớm, thời tiết không hảo trong núi người ra cửa cũng không nhiều lắm, trên đường núi cơ bản còn không có người nào trải qua. Trắng tinh không tì vết tuyết một đường về phía trước kéo dài. Lưu lôi vũ cùng A giao hai người một lửa trải qua, tuyết điệu thượng liền để lại Tam Vân Du bốn phương ấn. Đường núi quẹo vào khi lưu lôi vũ quay đầu lại thấy, con lửa giấu chân nho nhỏ một cái động một cái động bộ dáng. Nàng cung A giao giấu chân nhưng thật ra không sai biệt lắm lớn nhỏ, liền nện bước khoảng cách đều không sai biệt lắm, nhìn qua hết sức hài hòa. Lại đi rồi một đoạn, lưu lôi vũ đột nhiên ý thức được, ông nội chân so nàng chân cần phải lớn rất nhiều. Thật muốn cấp ông nội làm miếng độn giày nói, tài bố khi đến nhiều ra tới một mảng lớn. Lưu lôi vũ tâm vì nàng chính mình cái này ý niệm đột nhiên nhiều nhảy một phách. Chẳng lẽ, A-Giao đưa miếng độn dày cũng không phải nàng theo như lời tài nhỏ, mà là chuyên môn vì nàng làm sao. Lưu lôi vũ trộm xem một cái A-Giao, A-Giao chuyên chú nhìn dưới chân mặt đường, cái gì đều không có phát giác. Nhưng thật ra lưu lôi vũ chính mình có tật giật mình thu hồi ánh mắt. Trên mặt nàng có chút nóng lên, khỏe miệng lại nhịn không được dương lên. Ngay thường phải đi một canh giờ đường núi, hôm nay bởi vì tuyết động, phá lệ chậm trễ công phu. Lưu lôi vũ cùng A Giao một đường khẩn đi đi thong thả không dám nghỉ chân, cũng hoa tiểu hai cái canh giờ. Nhưng mà đương hắc ung thành môn rốt cuộc xuất hiện ở lưu lôi vũ tầm mắt bên trong khi, nàng không chỉ có không cảm giác được lên đường mỏi mệt, ngược lại cảm thấy như thế nào như vậy mau, nháy mắt liền đến. Vào thành. Trong thành trên đường lớn cũng không có tuyết, duyên phố nhân ra tất cả đều sáng sớm tự phát ra tới, đem nhà mình trước cửa tuyết đều dọn dẹp làm đôi. Trong thành có chuyên môn kéo tuyết động sa phu, bên đường lại đây đem đôi ở ven đường tuyết động sẵn đi, trang ở trên xe kéo đến ngoài thành đi. Lưu lôi vũ dọc theo đường đi nghe người qua đường nói chuyện hiếm, nói là hắc cung thành huyện lệnh đại lao ra hào sảng, cấp hôm nay thủ công kéo tuyết động xa phu mỗi người 20 văn tiền, còn quản một đốn nhiệt cơm canh. này sai sự cũng thật không tồi hảo những người này muốn làm còn đoạt không đến đâu lưu lôi vũ cùng a giao nghe xong dọc theo đường đi cũng nói chuyện phiếm vài câu nói lên đừng nhìn người thành phố ra ở tại trong thành nhật tử quá đến thể diện kỳ thật cũng là đại không dễ dàng trong thành không thể làm ruộng một cây xài một cái mễ đều phải tiêu tiền mua chi bằng ở nông thôn chỉ cần chịu hoa sức lực tổng không đến mức liền chết đói một đêm đại tuyết thời tiết chợt chuyển lãnh Lao nhân cùng tiểu nhi như vậy nhật tử liền gian nan. Trần giao y cái quán hôm nay phá lệ bận rộn chút, người đến người đi không cái ngừng nghỉ. Thường lui tới A Giao tới y cái quán tìm ông nội, đều là trực tiếp ở phía sau môn chào hỏi một cái, liền chính mình đi vào. Nhưng là hôm nay cửa sau thượng thay đổi cái lạ mặt người sai vặt, người lại nghiêm túc cũ kỹ thực, khó mà nói lời nói. Hắn không nhận biết A Giao, cũng không chịu đi giúp A Giao thông truyền kêu người. chỉ đem A dao ngăn ở bên ngoài không chuẩn đi vào. May mắn A dao mắt sắc, thấy y quán bên trong có cái tạp công là quen biết, nàng hô nhân ra triệu thúc, đem mang cho ông nội siêu y tay nải đưa qua đi, thỉnh triệu thúc hỗ trợ chuyển giao. Tạp công triệu thúc đỉnh đầu sai sự vội thật sự, hắn nhưng thật ra cũng không thoái thác, tiếp được tay nải liền đi rồi. A dao cùng lưu lôi vũ ở y quán cửa sau bên ngoài đợi một hồi, không chờ đến ông nội lại đây. kia cửa sau bên ngoài âm u ngược sáng, gió lạnh vèo vèo thổi đến phá lệ hung manh chút, A dao cùng lưu lôi vũ chạm lâu rồi, đông lạnh đến chịu không nổi. Mắt thấy đã đến buổi trưa, A dao lắc đầu không đợi, dông tố ca, chúng ta ăn một chút gì đi thôi, ở chỗ này làm chờ cũng là lãng phí thời gian. Cũng đúng. Lưu lôi vũ đáp ứng một tiếng, A Giao ngươi muốn ăn cái gì, ta mang theo tiền. A dao xua xua tay, là ta thỉnh ngươi bồi ta đi này một chuyến. Nên ta thỉnh ngươi ăn cái gì? Ta nghe nói có một nhà quán ăn, từ nơi này qua đi không tính xa, kia ra làm tạm cá hấp hương vị đặc biệt tươi ngon, chúng ta đi nếm thử được không? Ở truy tìm Mỹ thực một đạo mặt trên, A Giao so với Lưu Lôi Vũ chính là cái lao thao. Hắc cung thành nhà ai có cái gì ăn ngon, nàng cơ hồ đều có thể nói thượng tên tới. Lưu Lôi Vũ không kén ăn, chỉ cần là A Giao nói tốt ăn, nàng một mực cổ động. Vì thế, Nàng hai nắm con lửa xoay người xuất phát. Nàng hai chân trước mới vừa đi, kia tiếp tha giao tay nải tạp công triệu thúc đột nhiên từ y, y quán đổi tới. Vị kia bất cận nhân tình người sai vật cùng triệu thúc trao đổi một cái không tiếng động ánh mắt, cái gì cũng chưa nói liền thả người đi ra ngoài. Chỉ thấy kia triệu thúc bay nhanh đuổi theo dao y, y quán, không xa không gần đuổi kịp lưu lôi vũ cùng a dao bước chân. Lưu lôi vũ cùng a dao hoàn toàn chưa rác. Tuy rằng hạ tuyết, nhưng tới gần cửa ải cuối năm, hắc cung thành náo nhiệt trình độ không giảm phản tăng. Trên đường phố tới tới lui lui đều là người, chẳng sợ ngày thường lại tính toán tỉ mỉ một phân tiền bẻ thành hai nửa hoa bà chủ, tới rồi lúc này, cũng là hận không thể hóa thân ba đầu sáu tay giống nhau bốn phía chọn mua. Bán thức ăn cửa hàng là nhất náo nhiệt, A Giao thích ăn hồ lâu nào đường hôm nay không ra quán, nhưng nàng mua mức hoa quả trái cây, dùng một cái nho nhỏ giấy dai túi lượng đầy. để ở trong tay bên đường đi, thuật tay liền tắc một viên tiến trong miệng ăn. Lưu lôi vũ cũng mua một bao, kim hoàng mơ chua, đỏ tươi dương mai làm, phấn đô đô thủy mật đào làm, còn có treo bạch xương bánh quả hưởng tử, đều là A Giao nói ăn ngon nhất khẩu vị. Nàng mỗi loại đều nếm một viên, đầu lưỡi tràn ngập kéo dài không tiêu tan vị ngọt, cảm giác béo viên hẳn là cũng đều sẽ thích. A Giao ăn nhiều mấy viên, liền che lại quay hàm cùng Lưu lôi vũ nói hết nàng phiền não. Ta không thể lại ăn rất nhiều kẹo tử, nhà muốn đau đâu. Nàng nói chuyện khi, ngôn ngữ gian cũng tất cả đều là ngọt ngào hương khí. Lưu lôi vũ túi đầu nén cười, nhưng mà cuối cùng vẫn là nhịn không được cười ra tiếng tới. A giao giả vờ sinh khí, cố ý đi mau vài bước không để ý tới nàng. Nhưng mà vừa thấy đến đằng trước có cái gì mới mẹ ngoạn ý, vẫn là nhịn không được hướng về phía lưu lôi vũ liên tục vây tay, rông tố Ca, ngươi mau tới. hai người vừa đi vừa dạo không ai thúc giục cũng phát hiện không đến thời gian nhưng thật ra phía sau kia theo dõi triệu thúc rất xấu hổ hắn một cái đại lao ra xen lẫn trong đầy đường đại nương tiểu tử chi gian vốn là đã rất thấy được lưu lôi vũ cùng a dao đi đi rừng rừng mua mua ha ha triệu thúc hắn đã muốn che giấu thân phận lại không thể cùng ném mục tiêu đành phải cũng lung tung chọn vài thứ lấy đi trả tiền như vậy hào sảng không trả giá khách hàng tự nhiên phá lệ thảo trưởng quét thích Này không, gặp gỡ một nhà bán tranh tết, quan chủ là cái bác gái, thấy triệu thúc mua đi rồi một trương nam hoa hoa ôm cá vàng tranh tết, nói cái gì cũng muốn cho hắn để cử một khác trương nữ hoa hoa phủng hoa sen. Bác gái nói này hai tranh tết là một đôi, về nhà dán ở cửa phòng phía trên, nhìn vui mừng, không có đơn mua một chương đạo lý. Bác gái giọng đại, nàng vừa nói, người khác toàn vây lại đây gật đầu phụ họa bác gái vừa thấy này tình hình. càng thêm ra sức thét to nhà mình tranh tết nhan sắc hảo đa dạng xinh đẹp triệu thúc bị vòng ở trong đám người đầu mắt thấy đối diện quầy hàng thượng đi dạo lưu lôi vũ cùng a dao muốn đi xa cố tình bác gái kéo lại hắn đi không thoát chờ hắn tức muốn hộp máu đào tiền mua nữ hoa hoa tranh tết thật vất vả từ trong đám người tránh ra tới vừa thấy toàn bộ trên đường nơi nào còn có lưu lôi vũ cùng a dao thân ảnh đâu triệu thúc trong mắt hiện lên một tia hung ác nhăm hiểm hắn cất bước liền đi phía trước truy Đi đến góc đường chỗ, phẫn nộ đem hai trường tranh tiết vài cái xé rách cái nát như nện ở trên mặt đất. Kỳ thật liền ở góc đường tú phòng bên trong, lưu lôi vũ chính bồi A Giao đang xem hoa văn. Tú phòng sát đường bề mặt không lớn, bên trong triển lãm bán thương phẩm, dạo người cũng không ít. Bên cạnh có điều không chấp mắt hẻm nhỏ, đi vào đi bên trong là tú phòng ký túc xá, một gian trong phòng bãi đầy theo giá, vài vị tú nương ở bên trong may vá thành thạo bận rộn. Đi dạo phố khi A Giao cùng lưu lôi vũ lưu khởi, tự các nàng dễ củ sinh ý ngừng lúc sau, trong khoảng thời gian này nàng vẫn luôn ở cùng Ngọc Tuyết Tỷ tỷ học theo công. Ngọc Tuyết Tỷ tỷ cái gì cũng biết, cưới ngựa chạy thương đặc biệt xuất sắc, nữ hồng cũng là cực kỳ lành nghề, một đôi khéo tay chim bay zoom ngư mọi thứ theo giống như lúc. Tay nghề của ta cùng Ngọc Tuyết Tỷ tỷ so, căn bản không đáng giá nhắc tới. Mới không phải, A Giao ta cảm thấy ngươi theo chính là ta đã thấy đẹp nhất. Lưu lôi vũ hận không thể lập tức móc ra trong lòng ngược miếng đột dày, kéo cái người qua đường tới bình phân sự. A Giao bị nàng nghiêm túc biểu tình cho cười, đó là ngươi chưa thấy qua người khác theo công lạc Sau đó A Giao liền lôi kéo lưu lôi vũ vào tú phòng. Ta nghe Ngọc Tuyết Tỷ Tỷ nói, người thành phố ra cô nương, sẽ đem chính mình làm túi tiền A khăn tay gì đó bán được tú phòng. Có tay nghề tốt, một cái khăn tay cũng có thể kiếm được mấy chục thượng trăm văn tiền. A Dao cũng mang theo mấy cái chính mình theo khăn tới, nàng cùng tú phòng tiểu nhị thuyết minh ý đồ đến lúc sau, đã bị dẫn tới tú phòng bề mặt phía sau ký tốc xá. Lưu lôi vũ năm con lửa đi theo A Dao, liền như vậy cùng triệu thúc gặp thoáng qua, vô tri vô giác tránh thoát một hồi nguy cơ. Tú phòng lão bản nương nghiệm nhìn A Dao khăn, gật đầu khen A Dao theo công rất có linh tính. A Dao vẻ mặt khiêm tốn, nhưng thật ra lưu lôi vũ đắc ý khỏe miệng đều nết lên tới. Tú phòng lão bản nương lập tức cầm mấy cái hoa văn, làm A Giao trở về trước thử xem tay, ước hảo chờ A Giao thêu thành khăn lúc sau đưa tới, môi điều khăn cấp 5 văn tiền. A Giao chỉnh trọng tiếp được, lưu lôi vũ lại như mày. Chờ ra tú phòng, lưu lôi vũ mới lặng lẽ hỏi, A Giao, ngươi thêu một cái khăn phải tốn nhiều ít công phu mới có thể bán 5 văn tiền, có phải hay không quá ít. Hơn nữa ta nghe mẹ ta nói, thêu thay nạn lao động đôi mắt, lại khiến người mệt mỏi. Nàng con từng nói, nếu A Giao muốn kiếm tiền, vẫn là tiếp tục cùng nàng kết phường tới bán dược thảo tương đối hào chút, nàng tuy rằng không loại tất trượng thảo, nhưng cũng có không ít dược thảo là vào đông sản xuất. Này năm văn tiền khăn, bất quá là lão bản nương khảo giáo tay nghề của ta, cấp khăn tiền vốn. A Giao vừa nghe liền biết lưu lôi vụ không hiểu giá thị trường, ngươi đừng lo lắng lạp, ta cả ngày ở nhà không có việc gì để làm, làm làm theo sống vừa lúc tống cổ thời gian. Chỉ cần không dậy sớm tham hắc làm sống, sẽ không thương đôi mắt. A Giao chủ ý đã định, nàng qua năm 14, năm sau liền cập kê, sau này xuất đầu lộ diện gì đó cũng đều không lớn phương tiện Làm theo sống có thể ở nhà làm tốt, mỗi cách một đoạn thời gian đưa đến tú phòng tới Giao một hồi hóa, cũng có thể tới tú phòng đương tú nương thủ công, mỗi ngày có thể cùng ông nội một đạo vào thành. A Giao tới nhà này tu phòng, nàng nghe Ngọc Tuyết tỉ tỉ đề qua. lão bản nương người hòa khí hảo sống chung, cấp tiền công cũng sảng khoái, ở tú phòng làm việc tú nương, mỗi tháng ít nhất cũng có thể lấy một lượng bạc tử. Nàng chính mình theo công, Ngọc Tuyết tỷ tỷ nói ít nhất có trung thượng tiêu chuẩn. Vừa rồi A Giao ở ký túc xá cố ý lưu tâm nhìn nhìn các thợ theo đỉnh đầu việc, nàng trong lòng cũng có đế, lấy nàng theo công là có thể đảm nhiệm. Lưu lôi vũ nghe xong A Giao nói, biết A Giao đã cầm chủ ý, nàng không có phương tiện ở khuyên bảo. Chỉ là không biết sao, nàng trong lòng sinh ra một cổ tử ghen tung tới, phảng phất là kia ngọc tuyết tỷ tỉ, tỉ ngạnh đem a dao từ bên người nàng cấp đoạt đi rồi. Hai người lại đi phía trước đi rồi một hồi, a dao ở phía trước dẫn đường, mang theo lưu lôi vũ xoay mấy vòng, tới rồi một cái hẻm nhỏ trước mặt. Dông tố ca, ta nói làm tạp cá hấp quán ăn tới rồi. Lưu lôi vũ ngẩng đầu vừa thấy, kia quán ăn ngoài cửa quải chiêu bài thượng rõ ràng viết tiểu lật hẻm quán ăn. Tiểu lật hẻm. Này không phải kia Ngọc Tuyết tỷ tỷ chỗ ở sao? Không cần phải nói này cái gì tạp cá hấp, khẳng định cũng là Ngọc Tuyết tỷ tỷ để cử cấp a giao. Lưu Lôi Vũ đầu một hồi cảm thấy, Á giao để cử thức ăn, cũng có không thể ăn. Phần 38. Mục lục chương chương 38. Tiểu lật hẻm quán ăn môn mặt không lớn, nửa cũ nửa mới chiêu bài treo ở trên cửa, đứng ở cửa hàng ngoài cửa đầu là có thể ngửi được một cổ nồng đấm hấp thức ăn thủy sản hương. Tập cá hấp món này, kỳ thật căn bản thượng không được mặt bàn. Ngư dân đánh cá thời điểm, một lưới đi xuống, lớn lớn bé bé cá tôm cua trên mạng tới, phàm là đại điểm cá tôm, hết thể lấy ra đi bán tiền, mà chọn tới rồi cuối cùng, lưới liền chỉ còn lại có một đống tiểu ngư tiểu tôm, thường thường chủng loại phôn đa, thượng xưng một xưng, phân lượng cũng không nhẹ, ném xuống quái đáng tiếp. Vì thế liền bất luận cái gì cá tôm chủng loại, trực tiếp một nồi tất cả đều nấu. liền ăn cái thức ăn thủy sản. Này đó là tạp cá hấp. Một nồi to tạp cá hấp, bởi vì đều là mới mẻ cá tôm nấu thành, hương vị tự nhiên là không cần phải nói, phân lượng lại đủ, giá lại phá lệ thiện nghi, nghèo khổ nhân ra ăn không nổi thịt, tới thượng một nồi tạp cá hấp đánh bữa ăn ngon, cũng có thể hống hống ngũ tặng miếu. Này khai ở hẻm nhỏ bên trong quán ăn, lui tới cũng đều là phụ cận cư dân ba cánh. mỗi người trong nhà bà chủ đều là tính toán tỉ mỉ cực biết sinh sống, không có nhà ai bỏ được đốn đốn thịt cá đi tiệm ăn ăn được, cũng chỉ có này tiện nghi lợi ích thực tế tạp cá hấp ngược lại có thể xuất đầu. A Giao vui mừng vào cửa hàng đi, Lưu Lôi Vũ đi theo phía sau, trên mặt tràn ngập không tình nguyện không tiếng động kháng cự. Nhưng mà chờ A Giao quay đầu tới tìm Lưu Lôi Vũ nói chuyện khi, Lưu Lôi Vũ nháy mắt lại treo lên vẻ mặt ý cười. lưu lôi vũ nghe thấy chính mình trong lòng có cái thanh âm ở cảm thán không nghĩ tới a không nghĩ tới lưu lôi vũ ngươi thế nhưng là cái như vậy dối trá người tiểu thực tứ bên trong đã ngồi một vị khách nhân ở dùng cơm người nọ đưa lưng về phía cửa hàng môn phương hướng trên bàn một đại bùn tạp cá hấp ăn thấy đế dịch ra tới xương cá xương cá chất đầy non nửa mâm bên cạnh sau quầy đứng quán ăn trường quầy mặt trắng không râu nhìn ba tới tuổi bộ dáng chính túi đầu bùn bùn gậy bàn tính A Giao đi qua đi, hỏi trưởng quầy hôm nay tạp cá hấp còn có hay không? Kia trưởng quầy thấy tới khách nhân, lại liền mí mắt đều không nâng, chỉ chỉ chỉ quầy thượng bảng ghi chép tạm thời làm A Giao chính mình xem. Lưu lôi vũ vốn dĩ trong lòng liền không cao hứng, thấy trưởng quầy thái độ còn như vậy ác liệt, trong lòng càng là khí không được. Nhưng mà này tạp cá hấp là A Giao nói ra muốn ăn, lưu lôi vũ không nghĩ hủy hoại A Giao hứng thú. Nàng không hảo cùng trưởng quầy lý luận, Chỉ có thể gắt gao nhìn chằm chằm trưởng quầy, dùng phẫn nộ ánh mắt tới biểu đạt chính mình nội tâm bất mãn. Nhưng mà như vậy vừa thấy, lại bị lưu lôi vũ nhìn ra điểm không thích hợp tới. Kia trưởng quầy vì cái gì, dường như vẫn luôn ở phát run. Thời tiết có như vậy lênh sao. Lưu lôi vũ hậu chi hậu giác ở trong tiệm đầu nhìn một vòng, lúc này mới phát hiện, vị kia sớm tới ăn cá khách nhân, nhìn kỹ, tựa hồ có điểm quen mắt. Mà lúc này, A Giao cũng nhìn ra tới không thích hợp. Kia thái độ kỳ kém trường quay, bàn tính đánh bùm bùm rung trời vang, nhưng mà toàn vô kết cấu căn bản là loạn đánh. Không chỉ có như thế, hắn một bên đánh bàn tính, hai tay ngón trỏ lại cao cao nhất lên, liều mạng chỉ vào cửa hàng môn phương hướng. Trốn A. Trường quay nội tâm ở dít gào, từ lưu lôi vũ cùng A Giao hai người tiến cửa hàng môn, hắn liền liều mạng là ám chỉ, cố tình này hai xem không hiểu, còn một đầu xuống tới. Nhưng mà lưu lôi vũ cùng A Giao nghe không thấy trưởng quẩy tiếng tim đập, chờ nàng hai ý thức được không đối khi, đã chậm. An cá khách nhân thông thả ung dung nuốt xuống cuối cùng một ngụm thịt cá, trong miệng nhai cá xương sống lưng đứng lên. Hắn vừa chuyển lại đây, lưu lôi vũ cũng nhận ra hắn mặt. Đúng là trần Gia y quán tạp công triệu thúc. Ngày xưa ở y thị quán, triệu thúc không thích nói chuyện, làm người hàm hậu thành thật, tay chân cần mẫn, liền ông nội đều đánh giá người khác không tồi. Nhưng mà giờ này khắc này, này triệu thúc không chút nào che giấu chính mình đầy mặt âm hiểm ngon độc, hắn phi một tiếng đem xương cá phun trên mặt đất, lại gặp mặt. Một câu chào hỏi nói, từ hắn trong miệng nói ra, tự từ chi gian ác ý so vào đông trời đông giá rét đều phải âm lanh thấm người. A Giao thăm hỏi câu nói nghẹn ở đầu lưỡi rốt cuộc nói không nên lời. Triệu thúc hắn ở trên đường cái đánh mất lưu lôi vũ cùng A Giao thân ảnh, trong lòng nghẹn một bụng hỏa trở về trần gia y địa quán. nhưng mà kia người sai vật thấy hắn bất lực trở về lại nói cho hắn căn bản không cần thiết theo dõi chỉ cần trực tiếp đến tiểu lật hẻm quán ăn tới ôm cây lợi thỏ đó là nguyên lai like a giao cùng lưu lôi vũ lúc trước ở y thì quán cửa sau bên ngoài thảo luận ăn cái gì khi lời nói đều bị kia người sai vật nghe thấy được triệu thúc quả nhiên nghe xong người sai vật nói tới quán ăn kêu một nồi tạp cá hấp nay tạp cá hấp làm đích xác thật tươi ngon vô cùng người khác gan tận hứng Vừa lúc Lưu Lôi Vũ cùng A dao cũng đưa lên một tới. Trong chất nhoáng, Lưu Lôi Vũ trong đầu hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Lúc trước Trần Gia Tiểu Thư tới tìm nàng nói dễ củ sinh ý khi, từng lần nữa nhắc tới quá, nàng cùng Trần Gia không phải một đám. Trần Gia người cũng ở tìm đào đến đặc đại dễ của người. Hơn nữa Trần Tiểu Thư nói qua, Lưu Lôi Vũ một khi rơi xuống Trần Gia trong tay, tuyệt đối là không đến cái gì hảo. Trước mắt này triệu thúc. Là Trần Gia Y đi quán tạc công, Xem hắn kia bộ dáng, hẳn là chính là Trần Tiểu Thư trong miệng lạc không đến cái gì hảo thủ đoạn. Này hết thể hết thể ý niệm, kỳ thật đều là ở một cái chớp mắt chi gian liền suy nghĩ cẩn thận. Ở lưu lôi vũ căn bản còn không có nghĩ đến nàng nên làm cái gì, hẳn là như thế nào làm thời điểm, thân thể của nàng đã vì nàng làm ra lựa chọn. Nàng một bàn tay dùng sức nắm lên quầy thượng chiếc đũa lùng, hướng tới triệu thúc tạp qua đi. Một đống chiếc đua từ trầm trọng chiếc đũa lung bay ra tới, húc đầu cái nào bắn về phía triệu thúc thể diện. Triệu thúc không thể không vươn tay tới, ở chính mình trước mắt chắn một chán. Liền cướp cái này không đương lưu lôi vũ một cái tay khác bắt được A-Gao eo, cánh tay dùng sức vừa thu lại vùng, liền đem đứng ở chính mình trước người a dao đổi tới rồi chính mình phía sau. Theo sau nàng đẩy a dao phía sau lưng cất bước liền chạy, đi. Con lửa không hảo dắt ăn cơm thứ tới. Lưu lôi vũ liền đem nó buộc ở bên ngoài. A dao cũng là cơ linh, nàng nương lưu lôi vũ đẩy nàng sức lực, hai bước liền lẻn đến quán ăn bên ngoài, đồng thời tay mắt lanh lẹ đem con lửa dây cương chịu mở ra. Lưu lôi vũ theo sát ở A dao phía sau, kỵ lửa. Nhưng mà quán ăn không lớn, lưu lôi vũ ném kia một phen chiếc đuôi chỉ quấy nhiêu triệu thuốc một chút, người khác cao chân trường, bất quá một cái cất bước liền đuổi tới lưu lôi vũ phía sau. một đôi bàn tay to giống vuốt sắt giống nhau hướng về lưu lôi vũ ra đầu trực tiếp kéo lại đây chạy trốn nơi đâu hắn gầm lên giận dữ sợ tới mức quán ăn trưởng quẩy trực tiếp xúc tới rồi quẩy phía dưới lưu lôi vũ sớm có phòng bị nàng đột nhiên một thấp người tránh thoát nảy một chảo đồng thời nàng hai tay cắt kéo lại trong tiệm một cái bàn dùng sức hướng phía sau đẩy y đổ lại lần nữa ngăn trở triệu thúc bước chân mà cửa hàng ngoại A Giao đang muốn xoay người cưới lên con lửa, vừa nhắc đầu lại thấy một bóng người từ hẻm đầu không nhanh không chậm đi đến. Đúng là y quán kia mới tới người sai vặt. Kia người sai vặt trong tay dẫn theo một cây mục đồng, mặt vô biểu tình hướng về A Dao đi tới. Xem hắn kia bộ dáng, A Giao cũng sẽ không cho rằng cửa này tử là tới cấp nàng hai hỗ trợ. A Giao lập tức xoay người cưới lên con lửa, nàng nôn nóng hướng lưu lôi vũ vương tay, tới. Nho nhỏ quán ăn lách cách lang cang làm ầm ý rung động, này quán ăn khai ở cư dân hẻm, láng giềng nhân ra đều là hộ gia đình, theo lý thuyết nghe thấy này động tĩnh, sớm nên có xem náo nhiệt người ra tới. Nhưng mà bốn phía tĩnh mịch một mảnh, thế nhưng không có một chút thanh âm. A Giao trong ánh mắt lộ ra lo âu tới. Nay tiểu lật hẻm A Giao cũng là lần đầu tiên tới, ngõ nhỏ không tính rộng mở, duyên ngõ nhỏ hai bên đều là người ta, tưởng cao Việt thâm. Trong ngõ nhỏ gian quải cái cong, liếc mắt một cái nhìn không tới cuối hẻm phương hướng. Mà nàng sở dĩ sẽ đến này tiểu lật hẻm quán ăn ăn tạp cá hấp, là bởi vì Ngọc Tuyết tỷ tỷ nói qua ở tại nơi này. Ý quán chu quản sự ra ở tiểu lật cuối hẻm, Ngọc Tuyết tỷ tỷ nói nàng ở Hắc Cung Thành trong lúc này, đều ở tạm ở chu quản sự ra. Phía trước hồi hồi đều là Ngọc Tuyết tỷ tỷ đi xong phong thôn tìm nàng chơi đùa, nàng mới nổi lên ý niệm, muốn đến Ngọc Tuyết tỷ Tỉ, Tỉ chỗ ở nhìn xem. Nhưng kia người sai vặt cùng triệu thúc hai cái sắt thần lại là sao lại thế này? Hai người bọn họ là từ trần gia ý ghề quan tới, chẳng lẽ cùng chu quản sự có quan hệ? Vì dễ củ sao? Chuyện này cùng Ngọc Tuyết tỷ tỷ có thể hay không có liên hệ? Còn có kia quán ăn trường quài, A Giao xác định người nọ từ trước tuyệt đối là chưa từng gặp qua, hắn vì sao sẽ trước tiên cảnh báo, còn ra tay tương trợ đâu? Nơi này đầu phản phất cất giấu một cái thật lớn âm mưu. Mà nàng rất có thể là này âm mưu một viên quân cờ Lộng không hảo còn đem dông tố ca cấp kéo xuống thủy A dao trong lòng đau xót Còn có ông nội nha Ông nội đêm qua trắng đêm chưa về Mà kia người sai vặt cùng triệu thúc lại đều là y quán ra tới Chỉ sợ ông nội giữ nhiều lành ít Phẫn nộ cùng đau đớn đan chéo tập thượng A dao trong lòng Trong khoảng thời gian ngắn Nàng trong ngực đại đống Liền hô hấp đều phảng phất gian nan lên Thời khác mấu chốt kia quán ăn trưởng quầy rốt cuộc phát huy một chút tác dụng hắn tử quay phía sau ném ra hắn đại bản tính vừa lúc nện ở triệu thúc cái ó thượng triệu thúc nguyên bản đã bắt được lưu lôi vũ quần áo cổ áo đang muốn mở miệng mắng chửi người kia đại bản tính là vững chắc hảo đầu gô đánh triệu thúc không có phòng bị ăn lập tức cũng là quá sức lưu lôi vũ nhân cơ hội tốn ra bản thân cổ áo chạy ra đi lôi kéo a dao tay mượn lực cũng cơi lên lửa bối a dao cường đánh lên tinh thần dưới chân một tá con lửa lập tức cất bước chạy lên lưu lôi vũ cùng a dao hai người vóc người đều không lớn mẫu lửa chở hai người cũng bất quá mới một trăm nhiều cân chạy lên cũng không cố hết sức hẻm đầu người sai vặt người tới không có ý tốt a dao chỉ có thể cưỡi lửa hướng về cuối hẻm chạy như bay qua đi lưu lôi vũ ngồi ở a dao phía sau con lửa chạy lên khi nàng không chỗ ngựa lực bà năng liền leo lên a dao đầu vai tại đây loại tánh mạng du quan thời khắc nàng cư nhiên còn có thể đỏ mặt lên liền nàng chính mình cũng đối chính mình bội phục lên a giao cái gì cũng không có phát hiện nàng chuyên chú khống chế được con lừa buôn đảo ánh mắt xẹt qua hẻm các hộ nhân ra cao giọng hô cứu mạng có ác nhân bên đường đoạt người cứu mạng vô dụng nay tiểu lật hẻm như là biến thành một cái không người cư trú không hẻm a dao như vậy hô cũng không có bất luận cái gì một chút thanh âm đáp lại Mà lưu lôi vũ tắc gắt gao nhìn chằm chằm cuối hẻm một hộ nhà, nàng nhưng không quên, trần gia tiểu thư nói qua, nếu là muốn tìm nàng, liền đến tiểu lật cuối hẻm tới. Hiện tại nàng thật sự tới, nhưng mà chờ nàng, chính là này muốn ăn thịt người giống nhau triệu thúc sao. Đây là trần tiểu thư an bài sao? Vẫn là kia trần gia an bài. Trần tiểu thư lại đi nơi nào? Lưu lôi vũ mãn trong đầu đều là nghi vấn. Nhưng mà trước mắt hiện thực lại căn bản không cho phép nàng lại đi nghĩ nhiều. Mắt thấy A dao cùng lưu lôi vũ kỵ lừa chạy, Tia triệu thúc từ quán ăn lao tới, cất bước liền tới truy. Mà người sai vật lại như cũ không nóng nảy, hắn cười lạnh một tiếng, vô dụng, không chạy thoát được đâu. Lưu lôi vũ cùng A dao chạy qua ngõ nhỏ quẹo vào, liếc mắt một cái liền vọng tới rồi cuối hẻm phương hướng. Nay tiểu lật hẻm hẻm đầu cuối hẻm đều liên thông đường cái. Nguyên bản ra ngõ nhỏ bên ngoài chính là người đến người đi đại lộ, là có thể chạy trốn. Nhưng mà lúc này, cuối hẻm thình lình ngừng một chiếc xe ngựa, trên xe ngựa không có một bóng người, nhưng mà xe ngựa lại khoan lại đại, lại đem cuối hẻm lộ đổ cái vững chắc. Đừng nói một đầu con lửa, chính là cá nhân, cũng khó tế quá khứ. A Giao vội vàng không con lửa thay đổi phương hướng, chính là con lửa chạy cấp, nơi nào như vậy linh hoạt, A Giao thuật cưới ngựa rốt cuộc không coi là lao luyện. Tay chân một loạn con lửa ngược lại mất cân bằng, hướng một bên ngã quỵ đi xuống. Mà phía sau, kia triệu thúc cũng đã đuổi theo lại đây. Lưu lôi vũ cùng a dao cưới ở lửa trên người, căn bản không kịp trốn tránh, nàng hai thật mạnh ngã ở trên mặt đất. a Dao bị lưu lôi vũ ôm vào trong ngực, rơi xuống đất khi là lưu lôi vũ vai lưng trước chấm đất, vì a dao lót một chút, nàng rơi còn xem như nhẹ, lập tức là có thể bỏ lên. Nhưng mà lưu lôi vũ chỉ cảm thấy tới tay cánh tay truyền đến đến xương đau nhức cả người lập tức ra một tầng mồ hôi lạnh, này đau đớn không chỉ có không có biến mất ngược lại còn càng thêm thế tới hung mãnh nàng nằm ở nơi đó một cử động nhỏ cũng không dám, trong lòng kinh hãi và phần, cánh tay phải chỉ sợ là quăng ngã chặt đứt Chạy a như thế nào không chạy, ta xem ngươi chạy trốn nơi đâu. Triệu thúc hùng hùng hổ hổ đuổi đi lên, nhắc tới chân liền hướng lưu lôi vũ trên người đá. A giao một đầu vọt qua đi, triệu thúc căn bản xem thường nàng tế cánh tay tế chân bộ dáng, liền tránh đều lười đến tránh, chỉ tùy ý phất tay tới chắn. Ai biết A dao lặng lẽ nhổ xuống châm cài dấu ở trong lòng bàn tay, nàng nắm cây châm đầu nhọn, dùng tới toàn thân sức lực, lập tức liền đem triệu thúc trên tay chát ra huyết tới. Triệu thúc ăn đau, dơ lên một cái tay khác liền phải hướng A dao trên đầu đấm, nhưng mà nắm tay cử đến lao cao lại dừng lại, tiểu nha đầu ta cùng ngươi nói. Ngươi nhưng đừng tự mình chuốc lấy cực khổ, nhà ta chủ tử thỉnh ngươi đi trò chuyện, ta bất quá là phụng mệnh hành sự. Xem hắn kia bộ dáng, đảo như là thực sự có sở cố kỵ bộ dáng. A giao trước canh giữ ở lưu lôi vũ trước người, đem lưu lôi vũ bảo vệ, sau đó mới trả lời nói, có ngươi như vậy thỉnh người ta nói lời nói. Lưu lôi vũ cô nén đau đớn, ý đồ đứng dậy, nhưng mà cánh tay phải mềm như bông sử không thượng lực, cả người càng là đau đến mồ hôi như mưa hạ. Khi nói chuyện kia người sai vật lại đổi lại đây, ngươi cùng các nàng nói nhảm cái gì, trước làm việc. Hắn lướt qua A dao cùng lưu lôi vũ đi hướng trên xe ngựa, cầm hai cái bao tải cũng một bó dây thường ra tới, ném trên mặt đất. Làm việc đi. A Giao thay đổi cầu xin ánh mắt hướng triệu thúc cầu cứu. Triệu thúc, này rốt cuộc là chuyện như thế nào, ta là tới tìm ta ra ông nội, ngươi có thể hay không nói cho ta, có phải hay không chúng ta đắc tội với ai. Triệu thúc nhìn người sai vật liếc mắt một cái, hắn nhặt lên bao tải, đối A Giao nói, là thiên đại chuyện tốt, ngươi đi sẽ biết. A Giao vừa thấy cũng không chống cự, thuận theo tiếp nhận bao tải, chính mình đi vào, chỉ là nàng lại cầu triệu thúc, đây là ta một cái cùng thôn, hắn bất quá là cùng ta tiện đường tới, thỉnh ngươi đem hắn thả đi. Lưu lôi vũ cắn răng lắc đầu, ta biết nhà ngươi chủ tử nghĩ muốn cái gì, các ngươi chảo sai rồi người, tìm A Giao vô dụng, đem ta mang về đi. kia người sai vật vừa nghe, lông mày run lên đi lên tới, nha, nghe khẩu khí này, ngươi nhưng thật ra nói nói, nhà ta chủ tử muốn cái gì, lưu lôi vũ đứng lên, dùng tay trái đỡ gãy xương cánh tay phải, đau nhức tiêu hao nàng quá nhiều thể lực, nàng không muốn nhiều lời, chỉ phun ra hai chữ, trần ra. kia người sai vật vừa nghe cười nhạo một tiếng, quát lớn triệu thúc nói, còn đang đợi cái gì, thật muốn nghe hắn cho ngươi hạt bẻ sao, chạy nhanh đem người bó lên. báo cáo kết quả công tác đi thôi nói xong chính hắn cầm dây thừng trước đem á dao chói lên hắn tay chân thô lỗ đem á dao xô đẩy giống như vật chết lưu lôi vũ phẫn nộ dùng đầu vai đâm qua đi người sai vật đột nhiên không kịp phòng ngừa bị đụng vào một bên kia người sai vật vừa thấy thao khởi trên mặt đất gậy gô đối với lưu lôi vũ liền tạp đi xuống lưu lôi vũ không chỗ có thể trốn chính là dùng vai lưng tiếp một côn nàng chỉ cảm thấy đầu lưỡi một ngọn thiếu chút nữa phun ra một búng máu tới. A dao thét trói hai chiều lưu lôi vũ nhào qua đi, chính mình che ở lưu lôi vũ trước người. Mà người sai vật đệ nhị côn lại dơ lên cao lên, người khác cấm oan, chẳng sợ A dao che ở phía trước, trong tay lực đạo cũng không hề có yếu bớt một phân. Nếu kêu hắn này một côn đánh thật, A dao khẳng định chịu không nổi. Lưu lôi vũ lại hoảng lại cấp, cố tình nàng chặt đứt cánh tay phải hoạt động không linh. Một bàn tay như thế nào cũng đẩy không khai A dao Đúng lúc này, triệu thúc một bàn tay giá ở người sai vặt gậy gỗ. Được rồi, chủ gia muốn chính là người sống. Phần 39 Mục lục chương mươi 39 A dao chạy nhanh xoay người sang chỗ khác, nàng đỡ lưu lôi vũ cánh tay trái, nước mắt nhịn không được sái lạc xuống dưới, dông tố ca, là ta liên lụy ngươi Lưu lôi vũ đau nói không nên lời lời nói, chỉ có thể miễn cưỡng lắc lắc đầu. Người sai vật hồn hển thở hồn hển cùng triệu thúc rằng con một hồi lâu, mới bỏ qua gậy gỗ thối lui đến một bên. Triệu thúc tự mình lại đây đem lưu lôi vũ cùng a dao đều bó vào bao tải, ném tới trên xe ngựa. Người sai vật lên xe ngựa, hắn đi vào trong xe, nhìn hai cái trói gỗ bao tải, trên mặt biểu tình hung ác nham hiểm nằm bút. Trong tay hắn dẫn theo gậy gỗ, ánh mắt ở hai cái bao tải thượng xoay mấy vòng, cuối cùng hầm hực thả xuống dưới. Đổi thành hung hăng đá tới gần bao tải một chân, thành thất điểm, đợi lát nữa trên đường nếu ai nháo ra tiếng âm tới, ta trực tiếp một gậy gộc đánh tiếp. Ai đá chính là A dao nàng ăn đau ngạnh nhìn xuống. Cái này người sai vật so triệu thúc càng khó nói chuyện, cùng hắn cầu tình là vô dụng Lưu lôi vũ bị trang ở bao tải bên trong, chỉ có thể xuyên thấu qua bao tải mơ hồ nhìn đến người sai vật thân ảnh. Người sai vật giáo hân xong rồi, lại ra thùng xe. Theo xe ngựa cửa xe bị từ bên ngoài đóng lại, trong xe tối sầm xuống dưới, lưu lôi vũ liền cái gì đều nhìn không tới. Xe ngựa là người sai vật điều khiển tới, lúc này tự nhiên cũng từ người sai vật đường xa phu đem xe ngựa đuổi đi. Triệu thúc tắc giắt thượng lưu lôi vũ con lửa, theo bọn họ đoàn người rời đi, tiểu lật hẻm trùng khôi phục một mảnh tinh mịch, lại không có bất luận cái gì thanh âm. Xe ngựa chạy lên, lưu lôi vũ dần dần nghe được trên đường phố tiếng người. Đây là A Giao đệ thấp thanh âm hỏi, rông tố ca, rông tố ca ngươi ở đâu? Nàng trong thanh âm kẹp áp lực quá khóc nước nở, nhưng mà Lưu Lôi Vũ vẫn là nghe ra tới. Ta không có việc gì, A Giao ngươi nghe ta nói, hôm nay việc này không phải ngươi sai lầm. Lưu Lôi Vũ không kịp giải thích rất nhiều, nàng không biết này xe ngựa muốn đi đâu sẽ chạy bao lâu, nhưng hiện tại trong khoảng thời gian này không người dám thị các nàng, không thể nghi ngờ là nàng tiến vào linh ngọc không gian tốt nhất thời cơ. A Giao ngươi trước nghỉ ngơi một chút, cửa này tử khẳng định là mang chúng ta đi gặp hắn chủ tử, này dọc theo đường đi chúng ta hẳn là an toàn. Lưu lôi vũ lúc này còn có chút may mắn người sai vật đem các nàng hai từng người bó ở bao tải, như vậy nàng đợi lát nữa vào không gian trở ra, A Giao cũng sẽ không thấy. A Giao ân một tiếng, nàng nghe ra lưu lôi vũ mỏi mệt. Tuy rằng nàng có nghĩ thầm hỏi lưu lôi vũ nơi nào bị thương, có nặng lắm không? Nhưng những lời này hỏi tới hỏi lui, cũng không có bất luận cái gì thực tế ý nghĩa, chi bằng làm lưu lôi vũ nhân cơ hội nghỉ ngơi nhiều dưỡng dưỡng tinh thần. Lưu lôi vũ đợi một hồi, thấy A Dao không nói chuyện nữa, nàng tâm niệm vừa động, liền vào linh ngọc không gian. Béo viên sáng sớm khóc thành nước mắt bao. Nó thân ở linh ngọc không gian, nhìn không tới ngoại giới phát sinh hết thể tình huống, nhưng là bởi vì linh ngọc bị nó rung vào lưu lôi vũ trong lòng. Cho nên nó có thể cảm giác đến lưu lôi vũ thân thể chẳng hướng. Lưu lôi vũ đầu tiên là rơi lửa, lại bị người sai vật đánh một côn, cánh tay phải gãy xương, trên người cũng có thương tích. Bất quá lưu lôi vũ rời núi trước từng cùng béo viên nói qua, nàng cùng mẫu thân ở trong núi khi, không có người ngoài, bị thương béo viên hấp thụ cỏ cây tinh khí cứu nàng, là không quan trọng. Nhưng chờ lưu lôi vũ tới rồi sân ngoại. hết thể cần phải phải chờ tới lưu lôi vũ tín hiệu mới có thể hành sự nếu không vạn nhất lưu lôi vũ người mang dị bảo sự tình bị người đã biết nàng thật sự liền chạy trời không khỏi nắng lúc này lưu lôi vũ đau lòng ôm ôm béo viên tiên tử ta lại muốn lại đến cầu người cứu mạng béo viên cứu nàng một hồi phải suy yếu tốt nhất mấy ngày lưu lôi vũ lần trước sát lang lúc sau còn thể không bao giờ muốn liên lụy tiên tử không nghĩ tới nhanh như vậy liền phải nuốt lời béo viên lắc đầu Hiện tại có thể chứ? Vậy ngươi nhanh lên đi ra ngoài. Trong thành không thể so núi rừng bên trong, cỏ cây số lượng thưa thớt. Chờ lưu lôi vũ lại trở lại bao tải lúc sau, thùng xe chung hồi lâu cũng không có thể ngưng kết ra nồng đậm sương trắng, chỉ có một tầng loãng đến cơ hội nhìn không thấy sương mù. May mắn này sương mù cuối cùng cũng hóa thành một giọt màu xanh biết giọt nước, xuyên thấu bao tải lọt vào lưu lôi vũ đầu vai. Kỳ thật ta giao từ lưu lôi vũ đi nghỉ ngơi lúc sau. Nàng thật không có nghỉ ngơi. Nàng kia căn chát thượng triệu thúc tay châm cải. Triệu thúc không biết là cố ý, vẫn là quên mất, cũng không có cướp đi. Lúc này A dao liền dùng kia cây châm dùng sức hoa bao tải, còn hảo bao tải cũng không phải đặc biệt rắn chắc. Nàng một phen nỗ lực lúc sau, rốt cuộc vẽ ra một đạo miệng nhỏ. Nàng bắt tay từ nhỏ khẩu tử vươn đi, sờ đến bao tải bên ngoài trói dây thừng, nỗ lực giải khởi dây thừng tới. Dây thừng bó thức lao. A Giao dùng một bàn tay thủ sẵn Thăng kết, nàng dùng một chút lực, ngón trỏ móng tay tận gốc mà đoạn, đau xuyên tim. Nhưng mà A dao chính là cắn răng nhịn xuống. Xe ngựa chạy trốn bay nhanh, bên ngoài nguyên bản rộn ràng nhốn nháo tiếng người dần dần biến mất, như là đi tới cái gì yên lặng nơi. A dao một bên ngưng thần nghe ngoài xe tình huống, một bên dùng sức cởi ra thẳng kết. Rốt cuộc, thằng kết tùng thoát lúc sau, A dao tránh đi ra ngoài. Thùng xe nội một mảnh đen nhánh. A Giao quay đầu tìm kiếm Lưu Lôi Vũ. Đúng lúc này nàng mơ hồ nhìn đến một đoàn ánh lục ánh sáng nhạt chợt lóe mà qua. Nàng có chút kinh ngạc hỏi: Rông tố ca. Lưu Lôi Vũ vừa nghe vội vàng đáp ứng: Ta ở đâu? Cỏ cây tinh hoa nhập thể lúc sau, nháy mắt chưa khỏi Lưu Lôi Vũ sở hữu đau xót, Nàng thử giật giật cánh tay phải, quả nhiên cánh tay phải đã hoạt động tự nhiên. Lúc này A dao nhích lại gần: Ngươi đừng nói chuyện, ta đem dây thừng tẩy bỏ. Nàng nhắm mắt lại. Chỉ đương chính mình là hoa mắt Thực mau lưu lôi vũ cũng từ bao tải trung tránh thoát ra tới Nàng cũng nghe ra tới xe ngựa bên ngoài đã trở nên an tĩnh A giao tiến đến xe ngựa cửa sổ xe trước Nàng nhấc lên một cái cửa sổ ra bên ngoài xem Bên ngoài lâm thâm đường xa Các nàng thế nhưng đã bị mang ra khỏi thành Dông tố ca, ngươi có hay không bị thương Trên người nơi nào đau không Lưu lôi vũ vội vàng lắc đầu Ta thực hảo, không có việc gì Nàng cố ý hoạt động vài cái cánh tay cấp a Giao xem, sắc thật không giống như là có ngại bộ dáng. a dao lúc này mới gật đầu, dông tố ca ngươi xem, bên ngoài khắp nơi không người, chỉ có kia lái xe người sai vật một cái, chúng ta không bằng trốn đi. Nàng nói liền bổ nhào vào cửa xe biên, thử đẩy đẩy cửa xe. Vô dụng, cửa xe không chút sức mẻ, xem ra là bị kia người sai vật từ bên ngoài khóa lại. Xe ngửa cửa sổ xe chỉ có bàn tay đại. Đổi cái một tuổi tiểu nhi tới có lẽ còn có thể chui ra đi, nhưng A Giao cùng lưu lôi vũ hai người là không được. A Giao có chút mất mát, lưu lôi vũ khuyên nàng, kia người sai vật dám một mình đem hai ta bắt đi, khẳng định là có phòng bị. A Giao nghe xong cũng gật gật đầu. Nếu chạy không thoát, kia chỉ có thể khác nghĩ ra lộ. giống Tố Ca, không bằng ta chờ hạ cô y nháo lên, dẫn tới kia người sai vật tới mở cửa, hai ta nhân cơ hội chạy đi. nói a giao thử gõ gõ xe vách tường muốn tạp ra cái động tới nhưng mà xe vách tường chuyển đến nặng nề đánh thanh này xe ngựa một khung bên ngoài thế nhưng bao thiết. lưu lôi vũ lắc đầu khuyên nàng vô dụng a giao hai ta trốn không thoát đi này rừng núi hoang vắng kia người sai vật căn bản không sợ chúng ta nháo lại nói ông nội còn ở trần gia trong tay chúng ta hiện tại thoát được nhất thời ông nội nên làm cái gì bây giờ đâu a giao cũng nghĩ đến điểm này Nàng trong lòng càng thêm nôn nóng, dông tố ca, ngươi nói Trần Gia rốt cuộc muốn bắt chúng ta làm gì. Này lưu lôi vũ nhưng thật ra biết đến, Trần Gia người coi trọng ta đảo tất trượng thảo dễ củ. Tất trượng thảo dễ củ đào người nhiều, vì sao Trần Gia chỉ cần muốn tìm ngươi? A Giao lập tức liền bắt được trọng điểm. Lưu lôi vũ cười khổ một tiếng, đúng là bởi vì không có người ở đảo tất trượng thảo dễ củ, A Giao, là chúng ta không biết, song phong sơn tất trượng thảo. Đã sắp đảo tuyệt tích, a Giao lập tức liền im lặng. Nàng thật sự không biết này tin tức. Song Phong Sơn lại không phải Trần Gia, trong núi Tất Trượng Thảo cũng không phải Trần Gia sở hữu vật. Gần bởi vì lưu lôi vũ đảo tới rồi Tất Trượng Thảo, Trần Gia liền phải tìm tới môn tới. Trần Gia có phải hay không coi trọng ngươi tìm được hẻm núi? Bọn họ muốn cướp đi sao? Nếu là như thế này, ta liền trực tiếp cho bọn hắn hảo. Lưu lôi vũ cười khổ. Thực sự có đơn giản như vậy thì tốt rồi. Này Trần Gia cũng không tránh khỏi quá mức bá đạo. A Giao ngôn ngữ gian dính vào hòa khí, nàng là thật sự nổi giận. Lưu lôi vũ nhìn nàng, có nghĩ thầm nói kia Trần Gia không ngừng bá đạo, còn gạt người, A Giao ngọc tuyết tỷ tỷ, kỳ thật là Trần Gia tiểu thư Trần Tâm du mạo danh giả trang. Nhưng là lưu lôi vũ luyến tiếc A Giao thương tâm, này suốt đêm trì gian, A Giao đầu tiên là tìm không thấy ông nội, lại bị ác nhân bắt lên. Liên tục mấy fan kinh hoách, Lưu Lôi Vũ thật sự không nghĩ lúc này đi nói cho nàng, liền nàng bạn tốt đều là cái kẻ lừa đảo. Vì thế Lưu Lôi Vũ trầm mặc xuống dưới. A Giao một mình ngồi tự hỏi một lát, theo sau nàng lấy ra nàng châm cải, dùng sức chết thành hai đoạn, qua lại chết vài cái, châm cải cắt thành hai đoạn. Lưu Lôi Vũ vừa thấy, như vậy xinh đẹp trâu thoa liền như vậy hủy hoại. A Giao đem tiêm một đầu đưa cho Lưu Lôi Vũ, rông tố ca. chúng ta nếu trốn không thoát vậy hành sự tùy theo hoàn cảnh ngươi cầm cái này phòng thân đi nàng chính mình lưu trữ có châu hoa một đầu nàng néo châu hoa khoa tay múa chân vài cái vẻ gãy châm mặt vỡ bén nhọn chiều dài cũng đủ dấu ở trong lòng bàn tay dùng để xuất kỳ bất ý công kích địch nhân nhưng thật ra vừa lúc a dao ta về sau cho ngươi mua càng đẹp mắt lưu lôi vũ cầm đầu nhọn kia can cũng niết ở lòng bàn tay kỳ thật nàng là có vũ khí Nàng từ lần trước ở trong núi rết lang lúc sau, thành thói quen đem kia đem lưới hái tùy thân đặt ở linh ngọc trong không gian đầu. Vừa rồi nàng nhân cơ hội mang theo ra tới, lưới hái bính không hào tàng, nàng rỡ xuống, chỉ đem lưới hái cột vào cẳng chân thượng, bên ngoài có ngoại quần chống đỡ, cũng không sợ bị người nhìn ra tới. A Dao nghe xong cười một chút, dông tố ca ngươi lần trước đưa ta châm bạc liền rất đẹp. Lần trước bởi vì Lưu Hương Nguyệt đột nhiên nhảy ra làm dối. Nàng mơ hồ thu lưu lôi vũ châm bạc, liền một câu cảm ơn cũng chưa tới kịp nói. Nàng nghĩ nghĩ, lại lấy hết can đảm bổ sung nói, ta thực thích. Xe ngựa trong xe một mảnh tối tăm, lưu lôi vũ nhìn không tới, A Giao nói xong câu nói kia sau, trên mặt có chút phiếm hồng. Nhưng thật ra lưu lôi vũ, nàng nghe xong A Giao nói, lại cảm thấy A Giao hẳn là cố ý đang an ủi nàng. Rốt cuộc nàng mua châm bạc, cùng A Giao chính mình mua châu thoa đặt ở cùng nhau. Cái nào đẹp hơn căn bản không cần so. Lưu lôi vũ không có nói tiếp, A Giao ủng công chờ đợi nhất đẳng, chỉ chờ trong hai mắt ánh sáng cũng tối sầm xuống dưới. Nàng cắn hạ môi, trong tay vuốt ve nửa thanh châu thoa, nhất thời cũng không biết còn muốn nói nữa điểm cái gì mới tốt. Nàng nhịn không được bắt đầu hồi tưởng hôm nay gặp được một màn này mạ, mà, từ trần Gia y đi quán triệu thúc, đến không có một bóng người tiểu lật hẻm. A Giao không phải ngu rốt, Từ lưu lôi vũ nói cho nàng là Trần Gia muốn bắt các nàng kia một khắc hởi, nàng trong đầu đã mơ hồ có phỏng đoán. Thật muốn luận lên, Ngọc Tuyết tỷ tỷ nàng, cùng Trần Gia hẳn là cũng là có quan hệ đi. A Giao đột nhiên cảm thấy cả người ác hàn. Cái này ý niệm một khi xông ra, trước kia đủ loại sự tình đột nhiên đều trở nên khả nghi lên. Ngọc Tuyết tỷ tỷ tiếp cận mục đích của chính mình, chẳng lẽ thật là vì kết giao nàng cái này bạn tốt. Nàng bất quá là cái cái gì cũng đều không hiểu ở nông thôn nha đầu. Thật sự đáng giá Chu Ngọc Tuyết mỗi cách hai ba thiên liền phải từ Hắc Cung Thành đổi tới song phong thôn, tới tìm nàng nói chuyện sao. Chứ phi, từ lúc bắt đầu, nàng mục đích liền căn bản không phải chính mình nha. A dao trong mắt trào ra nước mắt, nàng nhìn về phía Lưu Lôi Vũ, Lưu Lôi Vũ ghé vào cửa sổ xe biên quan sát bên ngoài tình huống, biểu tình chuyên chú. A Giao trong lòng nhớ tới, Kiêu Ngọc Tuyết tỉ tỉ. Thử cùng chính mình nhận thức về sau, liền vẫn luôn cố ý vô tình, ở khuyên bảo chính mình xa cách dông tố Ban đầu, là Chu Ngọc Tuyết nói nàng chính mình có vị thơ hấu bạn chơi cùng Kaka, hai người tuổi tiệm trường lúc sau ở chung khi, bị người truyền nhàn thoại. Lại sau lại, là Chu Ngọc Tuyết giáo nàng nữ hồng theo thùa, giáo nàng không cần ra cửa là có thể kiếm tiền biện pháp. Chu Ngọc Tuyết còn cùng nàng nói lên quá nữ nhi ra tâm sự, nói trong nhà nàng ở vì nàng làm ai. Nhưng nàng cũng không muốn gả cấp liền bộ mặt đều chưa từng gặp qua nam tử, cảm thán thế gian này nữ tử muốn sống được tự tại có bao nhiêu không dễ. Đúng là bởi vì Chu Ngọc Tuyết nói những lời này, mới làm nguyên bản vô tri A Giao ngây thơ lên. Nàng nhất quán cùng dông tố ca ở chung khi, tự tại tùy tâm. Hai người bọn nàng một đạo làm buôn bán, khởi điểm A Giao là bán dược thảo khi gặp người nào đã xảy ra chuyện gì, đều sẽ cùng dông tố ca giảng, lại đến sau lại. Nàng tìm được rồi hợp khẩu vị thức ăn, mua được có ý tứ đồ vật cũng nghĩ nói cho Dông Tố Ca nghe. Dông Tố Ca luôn là đặc biệt nghiêm túc nghe nàng nói chuyện, nói đến vui vẻ sự. Dông Tố Ca cười so A Giao cao hứng, ngẫu nhiên gặp được phiền nào khi, Dông Tố Ca cũng luôn là đi theo A Giao cùng nhau lo lắng. A Giao cảm thấy nàng cùng Dông Tố Ca, tựa như nàng cùng Ngọc Tuyết tỷ tỷ giống nhau, là có thể thổ lộ tình cảm bạn tốt. Chính là Chu Ngọc Tuyết nói. Nam nữ chi gian như vậy kết giao là không được, sẽ bị truyền nhàn thoại. A giao chỉ cần làm dông tố ca đừng tới tìm chính mình. Chính là dông tố ca thật sự không tới khi, á giao mỗi ngày đều nghi hắn. Nàng lo lắng dông tố ca ở trong núi quá đến được không, dông tố ca còn giết một đầu lang. dông tố ca có thể hay không bị thương, dông tố ca còn có thể hay không tìm được tất trượng thảo dễ củ, nếu tìm không thấy, dông tố ca còn có thể hay không rời núi tới. nàng rõ ràng nói là phải cho ông nội làm miếng độn dày tài ra tới bố lại là dông tố ca kích cỡ ngay cả sáng nay nàng chính mình một người ra cửa khi rõ ràng không có mang đồ trang sức nhưng dông tố ca nói muốn cùng nàng bồi nàng cùng nhau vào thành khi nàng lại nhịn không được xem nổi lên hộp trang điểm trâm cài bất quá lúc này a giao vẫn là may mắn nàng nếu thật muốn là đeo dông tố ca đưa châm bạc mới luyến tiếp cứ như vậy bẻ gãy chu ngọc tuyết nói nữ nhi ra tổng phải gả người a giao kỳ thật nghĩ tới nàng tuổi cũng không nhỏ ông nội luôn là đang nói muốn đưa nàng đi mẹ kế nơi đó làm nàng lấy lòng mẹ kế đương cái chi kỷ tiểu áo đông chờ cập châm cài đầu mới làm cho mẹ kế vì nàng nói một cái người trong sạch nàng một chút cũng không thích cái kia liền cho chính mình một ngụm nước uống đều phải ném sắc mặt mẹ kế cũng không tình nguyện gả mẹ kế nói nhân ra chu ngọc tuyết nói phải gả cho người mình thích mới có thể vui vẻ A Dao không biết cái gì là thích người, nhưng là nàng biết, cùng Dông Tố Ca ở bên nhau khi là vui vẻ. Chính là hiện tại, là nàng buổi sáng mời Dông Tố Ca bồi nàng một khối vào thành, là nàng đem Dông Tố Ca kéo vào như vậy nguy hiểm hoàn cảnh. A Dao lặng lẽ xoa xoa trên mặt nước mắt, nàng là sợ hãi, người sai vật cùng triệu thúc hai cái người xấu đã làm các nàng khó có thể ứng phó, càng không biết kế tiếp muốn đối mặt cái dạng gì cục diện. Nhưng mặc kệ thế nào. nàng là nhất định phải đấu tranh. Hai người nói chuyện công phu, xe ngựa chạy tốc độ dần dần chậm lại, lại là sắp đến mục đích địa. Lưu lôi vũ cùng A Giao tiến đến cửa sổ xe chỗ ra bên ngoài xem, bên ngoài tới rồi một chỗ thôn, thôn đầu có một hộ rất lớn tòa nhà, liên miên tường viện liếc mắt một cái vọng không đến đầu. Đại trạch phía sau lác đác lưa thưa phân tán mười mấy nhà, nhìn so song phong thôn muốn quảng cu e không ít. Nơi này chỉ sợ là trần gia thôn trang. Lưu lôi vũ trong lòng suy đoán kia người sai vật đem xe đuổi vào thôn trang Lại không tiến đại trạch Mà là đi trong thôn một hộ nhà Thùng xe nội lưu lôi vũ Cùng A Giao khẩn trương cho nhau đối diện Nàng hai nếu tránh thoát bao tải Liền không tính toán lại bộ trở về Đợi lát nữa xe ngựa dừng lại Người sai vật đem cửa xe một khai Nàng hai liền phải hành sự Tùy theo hoàn cảnh Chẳng sợ chạy không thoát Bắt lấy người sai vật một con tin Cũng tổng so hai người đều bị bó cường Người sai vật đem xe ngựa chạy tới nông ra ngoài cửa, sau đó chính mình xuống xe mở cửa đi. Hắn tay vừa mới đụng tới khóa cửa, liền cảm thấy không đúng, xoay người muốn chạy. Nhưng mà trong môn người sáng sớm chờ tới rồi lúc này, nơi nào chịu làm hắn chạy trốn. Chỉ nghe thấy loảng xoảng một vang, nông gia viện môn bị từ bên trong túng khai, bên trong lập tức lao tới hai người, đương trưởng liền giữ cửa tử ấn ngã xuống phía dưới. Trần Tâm Du thình lình liền đi theo kia hai người phía sau, trên mặt nàng lại dán lên giả vết sẹo, một thân đồ trắng, phát gian còn cắm bạch hoa, kia trang điểm vừa thấy chính là từ lễ tang thượng tới rồi. Tiểu thư để ý, thị nữ A Mai đi theo Trần Tâm Du bên cạnh người, nàng thấy Trần Tâm Du muốn xuất viện môn, liền rối tay ngăn cản cả lại. Không đợi A Mai giọng nói rơi xuống, kia đã bị bắt người sai vặt đột nhiên ngửa đầu phát ra một tiếng tiếng rít, tiếng huyết gió rơi xuống. Không bao lâu liền có người từ bên cạnh nhân ra vọt lại đây, kia thôn Trang thượng cũng tựa hồ có động tĩnh. Ngươi làm sao dám? Thị nữ A Mai chỉ vào người sai vật một tiếng giận mắng. Nhưng mà lúc này không phải phát hỏa thời điểm, Trần Tâm Du một hàng tổng cộng liền như vậy vài người, này thôn Trang cũng không phải Trần gia thôn Trang, thôn Trang người trên dám can đảm làm ra hôm nay này có sự, liền biết không sẽ bán Trần gia thể diện. Thị nữ A Mai cùng Trần Tâm Du xông lên người sai vật tới rồi xe ngựa, giá khởi xe ngựa quay đầu liền đi. Hai cái gã sai vật ra tay đánh bất tỉnh người sai vật, Trần Tâm Du một hàng bốn người tới khi là cưới ngựa tới, ngựa vào thôn mục tiêu quá lớn, giấu ở thôn trang bên ngoài trong núi. Mang lên hắn. Trần Tâm Du ra lệnh một tiếng, hai cái gã sai vật bắt lấy hôn mê người sai vật cũng theo đi lên. Chỉ thấy Trần Tâm Du lấy ra một phen trùy thủ. một đao đi xuống liền đem xe ngựa cửa xe thượng khóa tước chặt đức nàng đẩy ra cửa xe cùng bên trong lưu lôi vũ cùng a dao tới cái bốn mắt nhìn nhau từ người sai vặt mở cửa bị bắt kia một khắc khởi lưu lôi vũ cùng a dao liền vẫn luôn canh giữ ở trong xe ngựa nhìn bên ngoài nhất cử nhất động a dao đã sớm thấy được trần tâm du mặt chẳng sợ nhiều kia nói dọa người trường sẹo nàng cũng vẫn là nhận ra tới chu ngọc tuyết chính là trần tâm du a dao vẫn luôn không nói gì Lưu lôi vũ muốn an ủi nàng cũng không biết từ đâu mở miệng. Thị nữ A Mai giá xe ngựa chạy như bay, mặt sau gắt gao đi theo một đám thôn trăng người. Một chiếc xe ngựa lôi kéo nhiều người như vậy, chạy trốn mau không đứng dậy, mắt thấy liền phải bị đuổi theo. Gã sai vật đem hôn mê người sai vật ném tới trên xe ngựa, theo sau nhảy xuống xe đi, hướng trong rừng đi lấy các nàng mã. Thiếu hai người, thị nữ A Mai lại liều mạng đánh mã, xe ngựa tốc độ lập tức nhanh lên. trong chớp mắt liền đem truy binh nhóm bỏ rơi một mảng lớn thấy thế trần tâm du lúc này mới vào trong xe nàng đầy mặt mỏi mệt mở miệng trước đối a giao nói lời xin lỗi a giao muội muội xin lỗi a giao lắc lắc đầu không nói chuyện lại một phen gắt gao nắm lấy lưu lôi vũ ống tay háo trần tâm du thấy thế hướng lưu lôi vũ giải thích nói ta nói ngắn gọn nhà ta tổ mẫu qua đời mấy ngày nay ta vội vàng lễ tang công việc bên ngoài sự tình sơ sót bị người chui chỗ trống. Hạ thành nội trần gia y ghề quán vẫn luôn là trần tâm du sản nghiệp của chính mình. Y quán lấy chu quản sự vì tổng quản dùng người đều là tin được tâm phúc. Trần gia lão thái quân qua đời quá đột nhiên, nàng chết cũng nội có kỳ quặc Thường lui tới lão thái quân trên đời khi trần gia tuy nói mọi người cắt có tiểu tâm tư lại không dám bắt được mặt bàn đi lên. Hiện tại không biết hai đâm thùng thiên, mỗi người yêu ma quỷ quái đều tranh nhau nhảy ra tới. Trần Tâm Du vì ổn định cục diện, không thể không đem Chu Quản sự điều trở về giúp một tay. Ai ngờ ý cái quán nhân cơ hội bị người chui chỗ trống. Này mấy tháng qua, A Giao hướng hắc cung thành bán tất trượng thảo dễ củ tin tức, kỳ thật vẫn luôn đều bị Trần Tâm Du nắm giữ ở lòng bàn tay. A Giao chính mình tưởng tìm mấy nhà ý cái quán phân tán ra hóa, kỳ thật những cái đó ý cái quán còn đều là Trần Tâm Du sáng nghiệp. Trần Tâm Du sở dĩ làm như vậy. Vốn là vì đem A Giao thân phận che giấu xuống dưới. Trần Gia người chỉ nghe được tiếng gió nói Trần Tâm Du này mấy tháng thu không ít tất trượng thảo dễ củ, nhưng vẫn luôn không biết cung hóa người rốt cuộc là ai. Thẳng đến Trần Tâm Du Tăng Ca, mua được Trần Gia y y quán tạp công triệu thúc. May mắn thế nào chính là, triệu thúc cùng ông nội có điểm giao tình. Tuy rằng ông nội chưa bao giờ từng cùng người lộ ra quá nhà mình cho gái cấp y quán bán tất trượng thảo dễ củ tin tức. nhưng có thật nhiều thứ A Giao chính mình không có vào thành, là ông nội thế nàng đem dễ củ đưa tới y địa quán. Ông nội giao hàng cấp chu quản sự là tránh người, nhưng ngẫu nhiên có mấy cây tất trượng thảo diệp dính vào hắn so thượng. Liên ông nội chính mình cũng chưa để ý, cố tình triệu thúc để lại tâm. Cứ như vậy đem A Giao cấp bại lộ. Mà cái kia người sai vật, đúng là Trần Tâm Du Tam Ca Tâm Phúc, nơi này còn lại là Tam Ca Sùng Thiếp tự mình bên ngoài đặt mua thôn trang. Trần tâm du đá một chân hôn mê người sai vặt, đối A Giao nói, kỳ thật người này cũng là hôm qua mới được nhà ngươi tin tức, hắn trước lấy ở nhà ngươi ông nội, không hỏi ra cái gì hữu dụng tin tức, hôm nay vốn là muốn đi song phong thôn bắt người, ai ngờ chính ngươi vào thành tới, bị giáp mặt đụng phải. A Giao vừa nghe tâm đều nắm lên, ta đây ông nội đâu? Hán! Không có việc gì, ta đã phái người đem hắn cứu ra, đưa về trong nhà đi. cũng là cửa này tử to gan lớn mật nổi lên ngoài tâm. hắn muốn là Trần Tam Ca tâm phúc, nhưng sớm bị Tam Ca cái kia sủng thiếp sở thu mua. Ngày hôm qua triệu thúc mới đem ông nội cùng tất trượng Thảo Dễ Củ có quan hệ tin tức đưa cho người sai vặt, cửa này tử được tin tức, lại không có trực tiếp đăng báo cấp Trần Tam Ca, mà là chính mình lặng lẽ đem ông nội lấy ở, đưa đến sủng thiếp nơi đó. Ông nội không chịu thừa nhận Dễ Củ sự tình, cửa này tử không có mời đến công. Ngược lại ở sủng thiếp nơi đó ăn một đốn liên lụy. Cho nên hôm nay hắn tới bắt ra giao cùng lưu lôi vũ khí, xuống tay mới có thể như vậy tàn nhẫn. Kỳ thật ngày hôm qua ban đêm, ông nội vừa ra sự, Trần Tâm Du phải tin tức. Nàng ngay sau đó phái nhân thủ, đã đem kia sủng thiếp cấp lấy trụ, đem ông nội cứu ra. Những năm gần đây Trần Tâm Du vẫn luôn ở Hắc Cung Thành có ích tâm kinh doanh, nàng trong tay có thể vận dụng nhân thủ cũng không tính thiếu. Điều lật hẻm kia một toàn bộ ngõ nhỏ đều là nàng địa bàn. Nhưng mà Trần Gia lão tổ mẫu đột nhiên qua đời, Trần Tâm Du chính mình không thể ở trong nhà tọa Trần Khi, chỉ phải đem hơn phân nửa nhân thủ đều lưu tại Trần Gia, nhìn đám kia ngoe dục dịch ra hỏa nhóm. Mặt khác Chu Quản sự chỉ đi rồi mấy ngày, Trần Gia Y Lý Quán đã bị người chui chỗ trống, hạ thanh nội Trần Tâm Du mặt khác mấy nhà cảm kích Y Lý Quán cũng đều không thể thiếu cảnh giác. cho nên mới lại phân nhân thủ đi xuống rửa sạch. Ngày xưa vô cùng náo nhiệt một cái tiểu lật hẻm, hôm nay mới có thể rơi xuống không có một bóng người cục diện. Cố tình cẩn thận mấy cũng có sai sót, tự nhiên bị người sai vật ở y quán cửa sau khẩu ôm cây lời thỏ, đem A Giao cấp cấp đi. Trách ta! A Giao cười khổ một tiếng, kỳ thật ta sớm nên tỉnh ngộ lại đây, Ngọc Tuyết tỷ tỷ, a không, Trần Tiểu thư ngươi này gần một tháng tới nay. vẫn luôn là ám chỉ ta không cần ra cửa không cần vào thành lưu tại trong nhà học nữ hồng học theo thùa kỳ thật chính là ở nhắc nhở ta đúng không trần tâm du nghe xong thế nhưng không có phủ nhận nàng xác thật là như thế này an bài hắc cung thành nàng cố được đến chẳng sợ an bài có điều sơ hở chỉ cần a giao ngoan ngoãn lưu tại xong phong thôn trần tâm du tin tưởng nàng tổng có thể tới kịp bổ cứu cố tình a giao đuổi ở cái này mấu chốt tiến tới thành trách chỉ trách Nàng thật đem Á dao trở thành nghe lời ngoan ngoan cục cưng tiểu Muội đi. Lưu lôi vũ vẫn luôn nghe Trần Tâm Du cùng Á Giao nói chuyện, tới rồi lúc này, nàng đột nhiên ra tiếng hỏi, Trần Tiểu thư ngươi từng nói qua, chỉ cần ta đáp ứng cho ngươi cung cấp 3 năm dễ củ, ngươi là có thể giữ được Á dao cùng ta an toàn, lời này không biết còn có tính không số. Á Giao khí sau này thẳng kéo Lưu lôi vũ, rông tố ca, ngươi còn tin nàng sao? Tin! Lưu lôi vũ trả lời chém đinh chặt sát, nàng nhìn Trần Tâm Du đôi mắt, ta chỉ có thể tin, đúng không? Nếu Trần Tâm Du không có gạt người, như vậy hôm nay chỉ là Trần Gia một cái nho nhỏ sùng thiếp, liền bắt ông nội, cầm Lưu lôi vũ cùng A dao. Nếu không có Trần Tâm Du giải cứu, các nàng thậm chí không biết nên như thế nào thoát thân. Sùng thiếp phía sau, chạm chính là Trần Tâm Du Tam Ca, trừ bỏ hắn, Trần Gia còn có nhiều hơn những người khác. chỉ cần tất trượng thảo một ngày vẫn là trần gia mạch máu trần gia liền vĩnh viễn cũng không thiếu nhảy nhót vai hề đây là trần gia là lưu lôi vũ cần thiết đối mặt địch nhân lưu lôi vũ từ loại đệ nhất cây tất trượng thảo khởi liền cùng trần gia cuốn lên nàng tránh không thoát so sánh với dưới nàng chỉ có lựa chọn trần tâm du ít nhất trần tâm du không cần nàng mệnh trần tâm du gật đầu ngươi yên tâm ta nói chuyện giữ lời Thị nữ A Mai vội vàng xe ngựa một đường chạy như bay, vùng thoát khỏi truy binh lúc sau, hướng về đã định mục đích địa mà đi. Không bao lâu, xe ngựa chạy tới một chỗ đoạn ngay trước. Ông nội sớm đã tử trần tâm du gã sai vật mang theo, chờ ở bên vách núi. Tuy rằng ông nội thay đổi một thân bộ đồ mới, nhưng hắn diện mạo thượng ứ thanh còn tại, có thể nghĩ đêm qua cũng chịu nhiều đau khổ. Chờ đến xe ngựa dừng lại, A Giao từ trong xe một chui ra tới. liền lập tức chạy hướng về phía ông nội, nàng khóc lóc ôm lấy ông nội tay, nước mắt chảy xuôi ngăn đều ngăn không được. Ông nội ngươi không có việc gì, thật tốt quá. Ông nội cũng là lão lệ tung hoành, hắn nhìn nhà mình cháu gái, lại nhìn xem đứng ở trước mặt không dám nói lời nào Lưu Lôi Vũ, cuối cùng chỉ có thể một tiếng thở dài. Nói đến cùng, lúc trước bán tất trượng thảo dễ củ việc này, hắn liền không nên đáp ứng rồi hai đứa nhỏ. Trần Tâm Du cũng từ trong xe ngựa xuống dưới, nàng gã sai vật tiến lên giữ cửa tử tử trong xe kéo ra tới đánh thức trói chặt tay chân ném ở bên vách núi kia người sai vật vừa tỉnh đảo cũng là kiên cường hắn nhìn trước mặt mọi người không nói một lời chỉ là ánh mắt tâm độc nhưng mà chờ thêm một hồi một khắc chiếc xe ngựa tới rồi trần tâm du thị nữ a lan đem cái kia sủng thiếp từ trên xe ngựa áp xuống dưới khi kia người sai vật sắc mặt mới thay đổi kia sủng thiếp bị đổ miệng chạy nước mắt hướng trần tâm du xin khoan dung Lưu Lôi Vũ nhìn chằm chằm nàng nhìn nhìn, Sùng Thiếp nhìn tuổi không lớn, cũng liền 17-18 tuổi bộ dáng, mỹ là cực mỹ, khóc lên hoa lê dính hạt mưa nhìn thấy mà Thương. Nhưng mà như vậy mỹ nhân, mặc vàng đeo bạc hô nô gọi thì, quá ngập trong vàng son sinh hoạt còn không thỏa mãn, vì cái gì còn muốn tới hại người đâu? Nàng nhịn không được đi đến Sùng Thiếp trước mặt hỏi nàng, ngươi vì cái gì muốn hại chúng ta đâu? Vì cái gì? Sùng Thiếp căn bản không quen biết Lưu Lôi Vũ. Nhưng nàng vừa thấy lưu lôi vũ lại đây, thế nhưng bùn một tiếng quỳ xuống, liên tiếp cấp lưu lôi vũ khái ngẩng đầu lên. Nàng bị bó xuống tay, còn một cái kính hướng tới ông nội phương hướng chắp tay thi lễ. Lưu lôi vũ khởi điểm không phản ứng lại đây, nàng sống lớn như vậy nơi nào bị người quỳ lệ quá, đầu tiên là hoảng sợ. Bất quá trần tâm du lập tức khoác tay, hai cái gã sai vặt liền tới đây một tả một lưu vãn trụ sùng thiếp cánh tay, đem nàng từ trên mặt đất sách lên. làm cho lưu lôi vũ mặt, chỉ thấy một cái gã sai vật rút ra một phen đao nhọn, một đao chui vào sùng thiếp ngực.